Lăng Vân chợt cười to, tiếng cười, lộ ra vô tận phóng khoáng, có khí thôn sơn Hà thế. Ở hắn cười to lúc đó, trong cơ thể thiên kiếm mệnh hồn chiến minh tiếng, dồn dập đến một cái trình độ cao nhất, lại hóa làm trận trận kiếm ngân vang. Kiếm ngân vang vang vọng, Lăng Vân lên tiếng cười như điên, chó má cái thiên mệnh coi trọng, chẳng phải văn, mạng ta do ta không do trời, trời muốn diệt ta ta diệt thiên. Ngày khác ta như là đế vương, một kiếm chém hết bình xanh hận Tới tới tới. Dương Hồng, người cái này cái gọi là Thiên Kiêu, hiện tại ta cái này con kiến hôi, lấy tam xích thanh phong tên, cầu nghiền, cầu giết, cầu đổ sát. Cầu nghiền, cầu giết, cầu đổ sát, lời ấy lời này, phối hợp Lăng Vân vậy rung động đến tâm can cười như điên, lại để cho cổ quan bên ngoài không thiếu thiên tài, không những chưa thấy được Lăng Vân cuồng, ngược lại có loại nhiệt huyết sôi trào, tâm trí hướng về cảm giác. Người này, đời này hào kiệt vậy, chạy tới người đẹp họ dư, không nhịn được thở dài nói. Sau lưng nàng Lý Thạch và Chu Bân, sắc mặt cũng vô cùng là phức tạp. Cho dù bọn họ đối với Lăng Vân lại khó chịu, giờ phút này cũng không khỏi sinh ra tự thẹn không bằng chi tâm. Chỉ tiếc, bội phục thuộc về bội phục, mọi người vẫn duy trì lý trí. Tên này, xong đời, rất nhiều người than thở. Nếu như trước, mọi người hơn phân nửa là cười trên sự đau khổ của người khác, giờ phút này nhưng càng nhiều hơn chính là thương tiếc. Lăng Vân cố nhiên là hào kiệt, đáng tiếc không nên trêu chọc không thể trêu chọc người. Có lẽ Lăng Vân trước còn có sinh cơ, nhưng hắn như vậy lại, lại ba lần chọc giận Dương Hồng, Dương Hồng khẳng định sẽ không lại thả qua hắn. Lý tưởng thuộc về lý tưởng, thực tế thuộc về thực tế. Mọi người xác thực mơ ước trở thành Lăng Vân cái này cùng hiệp khách vậy nhân vật. Nhưng mà, thực tế thường thường tàn khốc, Dương Hồng là nhân vật nào, chân chính thiên kiêu. Lăng Vân so sánh với, liền như đom đóm ánh sáng, muốn cùng vầng trăng tranh sáng. Cái này kết quả cuối cùng, tất nhiên là bướm bay dập lửa. Bướm bay dập lửa kích động nhân tâm, để cho người khâm phục bướm đêm không chùn bước dũng khí. Nhưng dũng khí này, không thay đổi được bướm đêm hóa thành bụi kết cục. Không biết tự lượng sức mình, dương hồng gương mặt hơi co quắp, động chân hỏa, người khiêu chiến mãnh hổ, vậy kêu là biết rõ núi có hổ, nhưng về hổ sơn phải, có thể con kiến hôi khiêu chiến mãnh hổ, vậy không kêu dũng khí, mà là kiến càng hám cây. Hãy bớt nói nhảm đi, ta chỉ có một lời, đó chính là cầu nghiền, cầu giết, cầu đồ sát. Lăng Vân không có động tính, rất tốt, Dương Hồng đã không thể nhịn được nữa, con kiến hồi đồ, vốn định tha cho ngươi một cái mạng, có thể ngươi cứng rắn muốn ở nơi này nhảy nhót, vậy ta thành toàn cho ngươi. Tới, đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội, ta nhường ngươi ba chiêu, xem ngươi kết quả có mấy cân mấy lượng, dám ở nơi này như vậy cuồng ngông. Nếu đã quyết định phải ra tay, vậy hắn không ngại cùng Lăng Vân hơn vui đùa một chút. Làm như vậy, là hắn không muốn để cho Lăng Vân chết quá nhanh, hắn phải đem Lăng Vân lòng tin. hoàn toàn trà đạp, để cho Lăng Vân rơi vào đồ sộ thống khổ lớn, sau đó mới nghiền chết Lăng Vân. Hắn muốn cho mọi người biết, đắc tội hắn Dương Hồng, đúng là bực nào thế thảm. Xác định, Lăng Vân hờ hững nói, người cái này loại con kiến hôi, coi như những người ba chiêu thì như thế nào, người nếu có thể dung chuyển ta chút nào, cũng coi như là ta Dương Hồng thất bại. Dương Hồng mặt đầy khinh thường, con kiến hôi, giỏi một cái con kiến hôi. Lăng Vân lắc đầu, có câu nói là, đê dài ngàn dặm, bị hủy bởi ổ kiến Vạn cổ chi đá, mặc tại giọt nước. Có lẽ, trong mắt người không đáng kể con kiến hôi, mới thật sự có tự cường không ngừng, nghịch thiên cải mệnh chi sức mạnh to lớn. Kiếp trước hắn địa vị là đan đế thì như thế nào, nhận không rõ tự mình bản chất, chung chạy không khỏi hóa thân bụi bẩm chi kết cục. Có thể gặp chân chính đại đạo, không có ở đây trên bầu trời, mà ở bụi đất tới giữa, phố phường bên trong. Chương 43, sáng chói một kiếm, tựa hồ cảm ứng được Lăng Vân ý chí, thiên kiếm mệnh hồn kiếm ngân vang trong tiếng Chuyển ra một loại đồng tình tựa như chập trơn Thiên kiếm, xem ra người ta anh hùng nơi gặp hơi giống à Lăng vân khẽ mỉm cười Ken tiếng nói rơi xuống Hắn thức hải chấn động Một đạo huyết quang bỗng nhiên bay ra Thiên kiếm, ra khỏi vỏ Bùm bùm, cơ hồ cùng thời khắc đó Lăng vân bàn chân đạp mạnh cổ quan Thân hình nhảy giữa không chung Mệnh hồn thiên kiếm, vừa đúng lúc Rơi vào lăng vân bàn tay Thiên địa ở một tích tắc này Tựa như rơi vào động lại Nhật Nguyệt dừng lại xoay tròn, thời không hoàn toàn ngừng. Giết, một khắc sau, một đạo trợt quát, như trời sấm, vang khắp khử tiêu. Theo cái này một chữ uống ra, lăng vân tinh thần, cùng thiên kiếm ý chí, hoàn toàn dung hợp. Ông, xuất kiếm, không chút nghĩ ngợi, trường kiếm tiếng xé gió, biến dạng bầu trời. Bùng nổ, điên cuồng bùng nổ, không cách nào hình dung khủng bố kiếm khí, vào giờ khắc này như kiềm chế vạn năm núi lửa, ẩm ẩm bộc phát ra. Một lá một bồ đề. Một kiếm một thế giới. Đây là kiếm khí thế giới, huyết hải thế giới. Bốn phía mọi người chỉ cảm thấy ý niệm kích động, linh hồn giống như rơi vào vô biên huyết hải, khắp nơi là ngập trời máu loãng đang gầm thét. Nháy mắt, kiếm khí ngất trời. Thiên phát ý định giết người, rời tinh giao dịch túc phát ý định giết người, lòng xà khởi lục người phát ý định giết người, lòng trời lở đất. Thiên địa lệnh lay động, tinh thần làm rung động, mãi mãi chi sát ý, cuồn cuộn chi linh lực, hối tại một kiếm. kết quả Ai mới là con kiến hôi, Lăng Vân vô tình chi tiếng vang lên, sáng trói kiếm quang, giống như tuyệt thế máu long, xuyên qua hư không. Cái gì, cái này ngay tức thì, nguyên bản ung dung nhàn nhã dương hồng, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Hắn mặc dù lạnh ngạo, nhưng tuyệt không phải cuồng ngông. Ngược lại, hắn đối với mình, một mực có thanh tình tự mình nhận biết. Chính vì nguyên nhân này, từ Lăng Vân một kiếm này, hắn lập tức bắt được một cổ trước đó chưa từng có ý cảnh. Kiếm ý, hắn hoảng sợ thất sắc. Lăng vân người này, lại nắm giữ kiếm ý, không chỉ là Dương Hồng, đồng xanh cổ quan bên ngoài những thiên tài khác, vậy đều hô hấp động lại. Một ít tu vi hơi yếu người, lại là run lẩy bẩy. Bọn họ cảm giác, mình thế giới, đều bị huyết hải bao phủ, tựa hồ phải vĩnh viễn xa vào. Trong ngày thường, bọn họ từng cái cũng là cao ngạo hạng người, giờ phút này nhưng cảm thấy, mình vô cùng nhỏ bé. Kiếm, ý, họ dư thiếu nữ sắc mặt lộ vẻ xúc động, không dám tin khạc ra hai chữ. Cùng thời khắc đó, Dương Hồng sâu trong nội tâm, hiếm thấy hiện lên một chút hối hận. Nếu sớm biết Lăng Vân nắm giữ kiếm ý, hắn tuyệt sẽ không bỏ ra ba chiêu ước hẹn mạnh miệng như vậy. Mặc dù như vậy, hắn cũng không mất đi chấn định. Thiên đao, quyết định nhanh chóng, hắn lấy linh lực ngưng tụ thành đao. Linh võ kỹ, vừa nhìn thấy linh lực này chi đao, liền có rất nhiều người con người có giúp lại. Bình thường mà nói, mọi người nắm giữ võ, đều là phàm võ, mà Dương Hồng vũ kỹ này. Rõ ràng vượt qua vũ khí thông thường phạm vi, đây không thể nghi ngờ là trong truyền thuyết linh võ khí. Dương Hồng ánh mắt lạnh lùng, hắn mạnh mẽ sức lực chính là tới từ cái này linh võ khí. Kiếm ý thì như thế nào, có linh võ khí ở đây, kiếm ý hắn tự tin vậy có thể phá hư. Khoảnh khắc tới giữa, một cổ minh mông rộng lớn khí tức liền thả ra ngoài. Hơi thở này tựa như cao nhất bầu trời, hạ xuống vạn kiếp. Coi là thật không hổ thiên đao tên, ầm, ước chừng nửa hô hấp sau đó Đáng sợ va chạm liền xuất hiện Hủy diệt kiếm ý Cùng cao nhất thiên đao Ngang nhiên va chạm Cái này ở mọi người trong cảm giác Thật giống như thật sự có người thành thảo nghịch thiên cử chỉ Mà bầu trời tức giật Rơi xuống thiên đao kiếp Khủng bố tuyệt luân gió bão Hướng 4 phương 8 hướng điên cuồng tàn phá Chỗ đi qua hết thảy cũng bị hủy diệt Vô số người tiếng lòng căng thẳng Cứ việc tuyệt đại đa số người Vẫn nghiêng về Dương Hồng Cho rằng Dương Hồng sẽ thắng Nhưng cái này cảnh tượng quá khủng bố để cho người không kềm hãm được nhắc tới tim. Nhưng mà một khắc sau, tất cả người liền đều trợn to hai mắt. Biến dạng, điên cuồng biến dạng, mọi người tưởng tượng hai bên kéo dài đối kháng, hoặc là Dương Hồng áp chế Lăng Vân hình ảnh không có xuất hiện. Cùng ngày kiếm cùng thiên đao va chạm một chớp mắt kia, kết quả là đã xuất hiện. Ở Lăng Vân thiên kiếm dưới, Dương Hồng thiên đao lấy tốc độ kinh người biến dạng, bể tan tành. Không tốt, Dương Hồng sắc mặt kịch biến, cũng đã không kịp, Lăng Vân vậy sáng chói một kiếm trực tiếp chạm phá hắn thiên đao, thậm chí hắn ngực ra, cũng có thể cảm ứng rõ ràng đến kiếm khí cắt kim loại. Phịch, thời khắc nguy cấp, Dương Hồng ngực một quả cổ ngọc trên, ánh sáng chớp mắt. Chính là cái này cổ ngọc ánh sáng, chặn lại thiên kiếm hủy diệt nhất kích. Xắc xắc, ngay sau đó, cổ ngọc liền ảm đạm không sáng, hóa là bột. Dương Hồng một hồi đau lòng, cái này cổ ngọc là tông môn cho hắn bảo vệ tánh mạng vật. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vật quý như vậy, sẽ bị Lâm Vân hủy diệt. Chỉ là, hắn không rảnh suy tính nhiều Cho dù chặn lại tử vong công kích Vậy mãnh liệt đánh vào gió bão Hay là để cho hắn như bị sét đánh Thân thể tại chỗ bị chấn động bay Phịch, hắn thân thể bay ngược ra hơn 10 mét Đụng ở phía sau quan tài đồng xanh trên vách Tại chỗ liền khạc ra búng máu tươi lớn Tĩnh nghịch, tuyệt đối tĩnh nghịch Đồng xanh cổ quan trong ngoài Tất cả thanh âm tất cả nháy mắt biến mất Tại chỗ các thế lực lớn nhiều người thiên tài Đều tựa như chúng định thân thuật Ngơ ngác đứng ở đó Dùng kinh hãi muốn chết ánh mắt nhìn đồng xanh của quan bên trong. Đánh bại, thiên kiêu Dương Hồng, ẩn núp thế lực đệ tử, võ sư Cường giả, lại bị Lăng Vân đánh bại. Hơn nữa, vẫn là bại được như vậy hoàn toàn. Chỉ một kiếm, một kiếm Dương Hồng liền đánh bại. Một khắc trước, Dương Hồng còn coi Lăng Vân là con kiến hôi, muốn cho Lăng Vân trước ra ba chiêu. Kết quả một khắc sau, Dương Hồng lại liền Lăng Vân một chiêu cũng không ngăn nổi. Như vậy vừa thấy, Dương Hồng cao cao tại thượng lời nói. liền lộ vẻ được vô cùng buồn cười. Những người khác ý tưởng, Dương Hồng lại không tâm tư chú ý. Thời khắc này hắn như rơi vào hầm băng, khắp cả người phát rét. Đánh bại, hắn nào chỉ là đánh bại, nếu như không phải là có bảo vệ tánh mạng cổ ngọc, hắn đã bị Lăng Vân chém chết. Tại sao có thể như vậy? Hắn nhưng mà Dương Hồng, đang ẩn núp thế lực bên trong, đều bị coi là tiền đồ vô lượng thiên tài. Nhưng hôm nay, hắn lại liền Lăng Vân một cái bạch lộc thành phế vật tông chủ cũng không đánh lại. Có thể tưởng tượng được Từ giờ khắc này, hắn ắt sẽ lâm vào là trò cười. Tương lai người khác nói tới Lăng Vân thần kỳ, liền sẽ nghĩ tới hắn khối này cục đá bị đạp. Không, ta là Dương Hồng, làm sao có thể trở thành người khác cục đá bị đạp? Bỗng dưng, Dương Hồng đôi mắt đỏ lên, gương mặt vạn vẹo đến mức tận cùng. Lăng Vân, hắn phát ra thống khổ gầm thét, giống như dã thú bị thương. Ngập trời căm hận, ở hắn nội tâm phun trào, tức giận, oán hận, Lăng Vân hờ hững nói, sự thật chứng minh. Người Dương Hồng cũng chính là người phàm một cái, người phàm nên có tâm trạng người đã có, cái gọi là thiên mệnh coi trọng, cao nhất thiên kiêu, đều là chính người ý dâm. Lúc nói chuyện, hắn đã đi tới cổ quan chỗ xó xỉnh, đem khối kia hắc thiết mảnh vỡ nhặt lên. Một cổ linh hồn tương liên cảm giác thân thiết, nhất thời truyền vào trong lòng hắn. Vạn năm không gặp, vẫn khỏe chứ? Hắn ở trong lòng nhẹ giọng nói, ngươi lấy vì mình, thật liền đánh bại ta sao? Dương Hồng ho khan hai miệng máu, lộ vẻ được bộc phát giữ tợn nói. Ngươi chỉ bất quá là lợi dụng ta khinh thị, chiếm tiên cơ, thật muốn chiến đấu, ngươi ta thắng bại không định. Chương 44, đồng loạt bức bách, lợi dụng ngươi khinh thị, Lăng Vân Yên lặng thu hồi hắc thiết mảnh vỡ, đùa cợt nói, là ai luôn miệng nói ta con kiến hôi, là ai coi trời bằng vung tuyên bố một chiêu là có thể nhìn chết ta, lại là ai nói để cho ta trước công ba chiêu, có thể dung chuyển hắn coi như hắn thất bại, kết quả liền một chiêu cũng không ngăn nổi. Dương Hồng, ngươi nói ta lợi dụng ngươi khinh thị, Chẳng lẽ nói ngươi làm hết thảy các thứ này, là ta ép ngươi làm? Nghe nói như vậy, Dương Hồng gò má thoáng chốc như bị nước sôi tưới, đổi được nóng đỏ thấm, thật là có loại không đất dung thân cảm giác. Ha ha ha, Dương Hồng à Dương Hồng, ngươi cũng có ngày hôm nay. Một đạo tiếng cười nhạo bỗng nhiên vang lên, Dương Hồng nắm chặt hai quả đấm, đối với nguồn thanh âm phương hướng trận mắt nhìn, viên hoàng nghĩa, ngươi muốn cùng ta đánh một trận. Viên hoàng nghĩa cười hắc hắc, bị người khác làm nhục, cầm lửa giận phát ở ta đường này trên người Dương Hồng ngươi vậy thật là tiền đồ. Ngươi có ý gì? Dương Hồng gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Viên Hoàng nghĩa không có lập tức trả lời hắn, mà là quay đầu nhìn về phía Lăng Vân, "Lăng Vân, không thể không nói, ngươi thực lực để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Ta người này, đối với cường giả từ trước đến giờ kính nể, như vậy đi, xem ở ngươi thực lực bất phàm phân thượng, Địa Linh Châu ngươi ta một người một nửa, ta giúp ngươi liên thủ đối phó Dương Hồng, như thế nào?" Ngươi đang đánh Địa Linh Châu chú ý. Lăng Vân nhìn về phía hắn. Nói thật, ta biết Địa Linh Châu tên chứ, nghe vẫn là người nói. Viên Hoàng Nghĩa ánh mắt nóng bỏng, vật này do cổ xưa Địa Linh Trung nhũ tinh hoa ngưng kết mà thành, hơi thở không kém tại đan dược tứ phẩm, ta không phải thánh nhân, làm sao sẽ không động tâm. Muốn Địa Linh Châu, không phải là không thể. Lăng Vân bỗng nhiên nói, à, Viên Hoàng Nghĩa ánh mắt đột nhiên sáng lên, chung quanh những người khác thì có chút thất vọng, đồng thời lại cảm thấy có thể hiểu. Dẫu sao, Lăng Vân đã và Dương Hồng là địch, đắc tội nứa Viên Hoàng Nghĩ Chân thực ngu, thỏa hiệp cũng bình thường. Đang khi mọi người nghĩ như vậy lúc đó, Lăng Vân nói, một viên địa linh châu, 3000 linh thạch, một tay giao tiền, một tay giao hàng, không lừa dối trẻ thơ và người già cả. Linh thạch là loại cao cấp đá năng lượng, người phàm và phổ thông võ giả giao dịch hơn phân nửa dùng tiền vàng. Nhưng vượt qua võ giả, bình thường sẽ dùng linh thạch. Người đùa bớn ta, Viên Hoàng nghĩa sắc mặt bá âm trầm xuống, coi như là đan dược tứ phẩm, một viên cũng chính là 1000 linh thạch. Ở bên ngoài người có thể mua được đan dược tứ phẩm, mua được địa linh châu. Lăng Vân khinh thường nói, muốn địa linh châu liền lấy linh thạch tới, không cầm ra liền cút. Đây chính là người ép ta. Viên Hoàng Nghĩa ánh mắt âm ngoan, quay đầu nhìn về phía Dương Hồng. Dương Hồng, cái này nhóc rác rưởi trên mình, có hàng loạt giá chỉ có thể so với đan dược cấp 4 địa linh châu. Người ta liên thủ chém hắn, sau đó chia đều bảo vật như thế nào. Biết Viên Hoàng Nghĩa là đang lợi dụng mình, nhưng Dương Hồng không có nhiều do dự, lạnh mặt nói, được Chưa nói xong có địa linh châu phân, coi như không có, vì giết Lăng Vân, hắn cũng sẽ đáp ứng. Dương Hồng lời này vừa ra, chung quanh rất nhiều thiên tài sắc mặt nhất thời đổi rất phức tạp. Không nghi ngờ chút nào, Dương Hồng đồng ý cùng Viên Hoàng Nghĩa liên thủ, thì tương đương với gián tiếp thừa nhận, hắn mình không phải là Lăng Vân đối thủ. Động thủ, Viên Hoàng Nghĩa và Dương Hồng cũng vô cùng là quả quyết, lúc này liền phóng thích linh lực, muốn giáp công Lăng Vân. Bích Thủy Ấn, Viên Hoàng Nghĩa trưởng như Hà Xuyên Thế nước linh lực dâng trào không ngừng, chốc lát ngưng tụ thành một cái 3 mét lớn nhỏ nước biết lòng bàn tay, hướng về phía lăng vân bao phủ đi. Linh võ kỹ, bất ngờ, từ nơi này bích thủy ấn hơi thở để phán đoán, cái này bất ngờ cũng là một môn linh võ kỹ. Dương Hồng cũng đang dự định ra tay, bỗng nhiên hắn cảm ứng được cái gì, không khỏi động tác hơi ngừng. Một đạo màu xanh ánh lửa, bỗng nhiên phá không tới. Lệ, mọi người cẩn thận vừa thấy, phát hiện đó là một đầu ngọn lửa ngưng tụ thanh loan. Ngọn lửa này thanh loan, bay tới Bích Thủy Ấn trước, đem Viên Hoàng Nghĩa công kích cản đường. Dự Uyển ương, người làm gì? Viên Hoàng Nghĩa sắc mặt đổi được thật không tốt xem, thi triển ngọn lửa thanh loan người, chính là Dự Uyển ương. Dự Uyển ương cười một tiếng, gặp chuyện bất bình, xuất thủ tương trợ. Nghe vậy, Viên Hoàng Nghĩa vô cùng là căm tức, hắn mới không tin cái này Dự huyển ương có hảo tâm như thế. Dự Uyển ương cũng đã không để ý tới hắn, mắt đẹp nhìn về Lăng Vân, Lăng Công Tử. Người sáng mắt không nói bóng gió, ta đối với Địa Linh Châu vậy cảm thấy rất hứng thú. Bất quá Lăng công tử yên tâm, ta cũng không xem viên hoàng nghĩa như vậy bá đạo, ta có thể dùng linh thạch đổi lấy Địa Linh Châu. Phải không? Lăng Vân nhàn nhạt nói, ta đã nói, chưa bao giờ đổi qua, 3000 linh thạch một quả, không lừa dối trẻ thơ và người già cả. Tư Uyển ương lắc đầu một cái, Lăng công tử, 3000 linh thạch giá cả xác thực quá cao, mong rằng Lăng công tử xem ở ta vì ngươi xuất thủ phân thượng. có thể đem giá cả, xuống đến một ngàn rưỡi. Một ngàn rưỡi, Lăng Vân khóe miệng, lộ ra lau một cái vẻ trào phúng. Cái này dự huyển ương cầm hắn làm như vậy thấy được sắc đẹp, liền đi không nhúc nhích đường, sẽ bị mê choáng váng chuyển hướng đàn ông. Xin lỗi, 3.000 nghìn linh thạch, một viên đều không thể thiếu. Hắn không có động tĩnh nói. Dự huyển ương đôi mi thanh tú hơi nhan, Lăng Công Tử, thật không thể nói một chút. Địa Linh Châu, chỉ có ta đây có, cái này cơ hội bỏ qua. liền sẽ không lại có, cho nên ta cảm thấy 3.000 linh thạch không những không mắc ngược lại rất tiện nghi Lăng Vân bình tĩnh nói chạc chạc, thật là chuyện hiếm à dự đại mỹ nữ người mặt mũi lại có thể cũng không tốt sử dụng Viên Hoàng Nghĩa nhìn có chút hả hê nói dự huyển ương lạnh lùng quét hắn một mắt sau đó thở dài nói Lăng Công Tử, nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi bảo vật tuy tốt, nhưng quá mức tham lam chỉ sẽ cho mình gây tai họa phiền phức người đây là cần gì phải Bị dự huyển ương như vậy xem, viên hoàng nghĩa có chút ra đầu tê dại, nhưng nghe nói như vậy lại không nhịn được nói, ta xem chúng ta cũng không cần nói nhảm, người này hồ đồ ngu xuẩn, chúng ta liên thủ đem hắn bắt lại, sau đó tự chúng ta tới phân phối địa linh châu. Nghe vậy, dự Uyển ương một hồi trầm ngâm, lần nữa nhìn về phía lăng vân nói, lăng công tử, viên thế tử nói ngươi cũng nghe được, ta có thể lại cho một mình ngươi cơ hội, một rưỡi linh thạch một quả địa linh châu, nếu không liền không thể trách ta không nói tình cảm. Không nói tình cảm, Lăng Vân sừng sướng không nhúc nhích, như thế nói, chỉ cần ta không đáp ứng ngươi, ngươi thì phải liên hiệp viên Hoàng Nghĩa và Dương Hồng cùng đi đối phó ta. Dự Uyển ương hơi yên lặng, qua một hồi chậm rãi nói, không sai. Cái này ngược lại ly kỳ, địa linh châu là ta hái, nếu là đồ ta, chẳng lẽ không phải là ta muốn bán chỉ bán, không muốn bán cũng không bán. Lăng Vân bật cười, Lăng Công Tử cần gì phải nói như thế ngây thơ nói. Dự huyển ương lắc đầu, thiên tài địa bảo. Có thực lực người cư chi, nếu không, thế gian võ giả cần gì phải khổ khổ tu hành. Như vậy, ta bây giờ muốn hỏi lần nữa, lăng công tử ngươi suy tính như thế nào? Nàng mặc dù thưởng thức lăng vân, nhưng địa linh châu lợi ích quá lớn. Thân là võ giả, nàng rất rõ ràng không thể cảm tình dụng sự, muốn từ đầu đến cuối giữ lý trí, hết thảy từ lợi ích xuất phát. Lăng vân ánh mắt đổi được lạnh lùng, ta cự tuyệt, hiện tại coi như ngươi cho ta 3.000 linh thạch, cũng đừng nghĩ đạt được một quả địa linh châu. Dự huyển ương một hồi nổi nóng, mặt đẹp cũng thoáng chốc đỏ bừng. Ha ha ha, ta nói qua không cần cùng người này nói nhảm, người này chính là hầm cầu bên trong đá, vừa thúi vừa cứng. Viên Hoàng Nghĩa cười to nói, chương 45, đều là rác rưởi dương hồng trong mắt sạch bóng nổ bắn ra. Lăng Vân như thế trăng thức thời vụ, đem viên Hoàng Nghĩa và dự Uyển ương cự tuyệt, đầy đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Lăng Vân, thật lấy là mình có chút thực lực, là có thể khinh thường anh hùng thiên hạ. Hắn lập tức ở bên cạnh đổ dầu vô lửa, rác rưỡi, Lăng Vân bỗng nhiên nói, Dương Hồng xứng sốt một chút, người nói gì sao, ta nói, chư vị ở đây, các người đều là rác rưởi Lăng Vân nói, Viên Hoàng Nghĩa và Dư Uyển Ương mặt liền biến sắc, Lăng Vân lời này, giống nhau là cầm bọn họ vậy mắng đi vào. Người nói ta là rác rưởi Viên Hoàng Nghĩa âm lãnh nhìn chằm chằm Lăng Vân, Lăng Công Tử, Dư Uyển Ương vậy cả giận nói, không cần hoài nghi, ta nói rác rưởi Bao gồm các người tại chỗ mỗi một người Lăng Vân ánh mắt quét nhìn bốn phía Nếu các người có vài người lãng tai Vậy ta lặp lại một lần nữa Các ngươi tất cả người Có một cái tính một cái Đều là rác rưởi Ta, Lăng Vân liền đứng ở nơi này Vẫn là câu nói kia Cầu nghiền Cầu giết Cầu đổ sát Ha ha ha Viên Hoàng Nghĩa giận dữ mà cười Không thức thời vụ Hồ đồ ngu xuẩn Dư Uyển ương hoàn toàn nổi nóng Lăng Vân Nếu như ta không hiểu sai Ý ngươi Là muốn cùng chúng ta tất cả người là địch. Dương Hồng ánh mắt chấp mắt, âm hiểm nói. Cái này Dương Hồng, là đang đối với Lăng Vân sử dụng phép khích tướng. Có người cao mày, Lăng Vân ánh mắt, như xem thằng Hề vậy quét qua Dương Hồng. Tiếp theo, hắn phong khinh vân đạm nói, khó khăn được người cái này não tàn, cũng có thể hiểu đối với ta mà nói, không sai, nghe cho kỹ, ta nói các người những thứ này rác rưởi có một cái tính một cái, cùng tiến lên. Bốn phía, bỗng nhiên không tiếng động, rất nhiều người trên mặt, Vốn là còn xem náo nhiệt thần sắc, giờ phút này toàn bộ diễn cảm động lại, khó tin trợn mắt nhìn Lăng Vân. Cái này Lăng Vân, là điên rồi sao? Nếu như không phải là điên rồi, làm sao sẽ nói ra như vậy lời nói điên khùng? Thật là tức cười, viên Hoàng Nghĩa phản ứng đầu tiên, nói châm chọc Lăng Vân, người lấy vì ngươi là ai? Đối phó ngươi, còn cần để cho chúng ta cùng tiến lên. Ta ngày hôm nay coi như là thấy được, cái gì là trong mắt không người, tự đại từ cuồng. Dương Hồng cười. Để cho chúng ta cùng tiến lên, người chống đỡ được một giây sao. Dự Uyển ương hết sức thất vọng, cảm giác Lăng Vân ở nàng hình tượng trong lòng, hoàn toàn sụp đổ. Ở nơi này là cái gì hiệp khách, căn bản là người điên, là như vậy có chút thực lực, ngay cả mình là ai cũng không biết cuồng đồ. Một lá che mắt, không gặp thương sơn, nàng lạnh lùng nói, trên thực tế, Lăng Vân người một kiếm kia tuy đánh bại Dương Hồng, nhưng các người chân chính tái chiến, người cũng chưa chắc là hắn đối thủ. Người lấy là ta không biết. Người một kiếm kia là xúc thế kiếm, nhìn lại Dương Hồng là vội vàng nginh kích, chàng thắng lợi này rõ ràng là ngươi lấy đúng dịp. Đáng tiếc ngươi hoàn toàn không có ý thức được điểm này, hoặc là cuồng ngông để cho ngươi theo bản năng coi thường những thứ này, thật vẫn cảm giác được mình vô địch. Lời này vừa ra, Dương Hồng thân thể chấn động một cái, có loại thể hồ quán đính cảm giác. Cái gọi là, người đứng xem sáng suốt, hắn thân là chính đương sự, thật đúng là lấy là lăng vân thực lực có thể nhiên ép hắn, tâm thần bị đồ sộ đả kích lớn. Giờ phút này bị dự uyển ương nhắc nhở Hắn thoáng chốc như vẻ ra vân vụ gặp thanh thiên Muốn đánh thì đánh Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy Lăng Vân không nhịn được nói Giờ phút này hắn cảm giác Mình tinh thần lực cùng hắc thiết mảnh vỡ Càng phát ra hòa hợp Cùng lúc đó vậy đồng xanh cổ quan bên trong Có cổ những người khác không cảm ứng được To lớn ý chí ở cái cận tỉnh lại Cho nên hắn là thật không rảnh Cùng những người này ở đây cái này Tiếp tục nói nhảm Lăng Vân Người có thể hay không lý trí bình tĩnh một chút, không muốn đắm chìm trong những thứ này không có chứng cớ quang vinh bên trong, có thể hay không nhận rõ mình. Dự Uyển ương cất cao giọng nói, chân thật ngươi, có ở đây không ngư lợi dưới tình huống, sợ rằng liền dương hồng một người cũng không đánh lại, ngươi lấy cái gì để ngăn cản chúng ta vây công. Nói không sai, thật chiến đấu, ta một người là có thể đè chết ngươi. Viên hoàng nghĩa lộ ra hắn chân chính lãnh ngạo bản chất, miệt thị nhìn lăng vân. Ôm sòm. Lăng Vân không tâm tình nghe nữa những người này nói nhảm. Trước đây một kiếm, hắn đúng là chiếm xúc thế ưu thế. Nhưng mà, đó là bởi vì, hắn căn bản không muốn vận dụng võ giả cấp 10 lực lược, chỉ là ở kiểm chứng hắn võ đạo. Từ đầu đến cuối, hắn cũng chỉ là dùng cấp chiến lực. Buồn cười những người này, hoàn toàn lấy là cấp chiến lực, chính là hắn chiến lực chân chính. Đã như vậy, vậy hắn sẽ để cho những người này biết, cái gì mới thật sự là đại khủng bố. Một khắc sau, Lăng Vân liền động. Đối diện những người này chậm chạp không đến vây công hắn, như vậy hắn liền chủ động ra tay, đánh bể những người này. Bùm bùm, chân hắn trưởng đạp đất, thân hình như mãnh hổ xuống núi, cuồng sông lên ra. Ha ha ha, ta tới chiến hắn. Dương Hồng cười dài một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy. Giờ phút này, hắn nội tâm đối với lăng vân kiên kỵ, hoàn toàn quét một cái sạch, thay vào đó, là so trước kia càng tự tin mãnh liệt. Ẩm, cơ hồ đồng thời, trên người hắn hơi thở ẩm bạo tăng, đạt tới một cái độ cao mới. Cái gì, đột phá, Viên Hoàng Nghĩa và Dự Uyển Ương cũng cả kinh, tại chỗ những người khác cũng đều mặt lộ rung động. Dương Hồng lại có thể đột phá, lúc trước Dương Hồng là cấp 5 võ sư, mà giờ khắc này hắn bất ngờ đã thành là cấp 6 võ sư. Viên Hoàng Nghĩa không khỏi u oán nhìn Dự Uyển Ương một mắt. Rất hiển nhiên, Dương Hồng có thể đột phá nhất định là bái Dư Uyển Ương ban tặng. Chính là Dư Uyển Ương lời nói kia, mở biết Dương Hồng, để cho Dương Hồng tâm cảnh lột xác. từ đó đưa đến đột phá Tu Vi. Dự Uyển ương không biết làm sao cười khổ, đã nói không ra lời. Bất quá cứ như vậy, mọi người càng không coi trọng Lăng Vân. Sau khi đột phá, Dương Hồng đem đổi được cường đại hơn, sợ rằng trước còn không có thể một đời Lăng Vân, rất nhanh sẽ bị phản đánh mặt. Đối với những người khác ý tưởng, Lăng Vân và Dương Hồng cũng không có hạ chú ý. Bọn họ tốc độ, cũng mau như tia chấp, cơ hồ ngay tức thì, bọn họ cái này đối với các người trong mắt địch thủ cũ, liền gặp nhau lần nữa. Lăng Vân, để cho ta tới xem xem, không ngu lợi dưới tình huống, người thực lực kết quả mạnh bao nhiêu. Dương Hồng ngang nhiên ra tay, thiên đao, hắn lần nữa thì triển ra thiên đao. Mà lần này, thiên đao oai thế, đổi được càng đáng sợ hơn, lại so với trước đó thiên đao, mạnh mẽ 50% vượt quá. Không chỉ là bởi vì Dương Hồng đột phá tu vi, còn có hắn tâm cảnh tăng lên, ý chí đổi được càng kiên định hơn, phù này hợp thiên đao ý cảnh, chân chính đem thiên đao uy lực, hoàn toàn phát huy được. Lăng Vân mặt không cảm giác, hắn không có thi triển thiên kiếm, đối mặt Dương Hồng cái này đáng sợ thiên đao nhất kích, hắn chỉ là 5 ngón tay nắm quyền, sau đó ảnh đánh ra ngoài. Một khắc trước, Lăng Vân khí thế, còn bị Dương Hồng hoàn toàn nghiện ép. Nhưng mà, theo hắn một quyền này đánh ra, hết thảy đều thay đổi. Cuồng bạo, không có gì sánh kịp cuồng bạo, võ giả cấp 10 lực, ngang nhiên phát động, 1080 đạo linh lực, xôi trào. Đột nhiên tới giữa, Lăng Vân cho người cảm giác. Giống như một khắc trước vẫn là xenon, một khắc sau liền biến dạng gia cừu, lộ ra núp ở da cừu phía dưới mãnh thú chân thân. Cái này mãnh thú còn không phải là vậy mãnh thú, là như vậy cổ xưa sử thi hung thú. Oanh, hắn một quyền này tốc độ quá nhanh, những người khác căn bản phản ứng không kịp nữa. Chỉ nghe một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ vang lớn, mơ hồ còn kèm theo một viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, sau đó Lăng Vân và Dương Hồng giao chiến chỗ, liền bị ngất trời ánh lửa, cùng cuồng loạn gió bão chìm ngập. Nhưng cũng chỉ ở tiếp theo một cái chấp mắt, một đạo thân ảnh từ ánh lửa kia và gió bão giao hội chỗ, bằng tốc độ kinh người bay rất ra ngoài. Bình bịch bịch, ở đổ bay lúc đó, thân ảnh này chỗ đi qua, cây cối bị đụng đổ, nham thạch bị đụng nát. Cho đến hơn 20 m sau đó, thân ảnh này lại đụng vào một thân cây, mới hóa đi y lực còn lại, phanh rơi xuống rơi xuống đất. chương 46, càn quét vô địch, thật là khủng khiếp, Dương Hồng như thế khủng bố, không đúng. Coi như Dương Hồng đột phá, cũng không khả năng có cái này loại thực lực. Mọi người suy đoán, không có kéo dài bao lâu, bởi vì bọn họ đã thấy rõ vậy rơi xuống người mặt mũi. Người này, rõ ràng không phải bọn họ tưởng tượng Lăng Vân, mà là Dương Hồng. Mà hắn rơi xuống địa phương, đang là một đám người ủng hộ hắn chỗ. Trong đám người kia, tại chỗ thì có hai người bị đụng chết, bị sống sờ sờ đụng bạo thân thể, chết thê thảm không nỡ nhìn. Không thể nào, cái này không thể nào, hai đạo thanh âm. cơ hồ đồng thời vang lên, chỉ gặp viên Hoàng Nghĩa và Dư Uyển Ương trên mặt cũng phủ đầy kinh hãi muốn chết vẻ. Đáng tiếc bọn họ cũng không hạ phân tâm. Vậy phiên ánh lửa và trung tâm báo táp, một đạo thân ảnh trực tiếp lao ra, bất ngờ chính là Lăng Vân. Không tốt, viên Hoàng Nghĩa và Dư Uyển Ương tâm thần bỗng nhiên căng thẳng, cảm giác được một cổ cuồng phong bạo vũ vậy uy áp tấn công tới. Bích thủy ấn, viên Hoàng Nghĩa điên cuồng gào thét, đánh ra bích thủy ấn. Khoảnh khắc sau đó, Mãnh thú vậy Lăng Vân sẽ đến trước người hắn, quả đấm đánh vào bích thủy ấn trên. Chỉ là ngay tức thì, bích thủy ấn liền bể tan tành. Tiếp theo, tiếp tục dương hồng sau đó, viên hoàng nghĩa cũng bị Lăng Vân một quyền oanh bay. À, hắn kêu thảm một tiếng, cánh tay bị đánh hao tổn, ngược vậy đánh thủng, một cái lỗ máu rõ ràng có thể gặp. Cứ việc thống khổ, hắn cũng không dám có bất kỳ trần chờ, như điên vậy chợt lui chạy trốn, trực tiếp hướng dưới núi chạy như điên. Đồng thời, Dư Uyển Ương vậy ý thức được không ổn. Nhanh chóng chui hướng dưới núi Nàng tốc độ rất nhanh chớp mắt liền tiểm lược ra hơn 10 m Lăng Vân còn người bên trong một phiến lạnh lẽo Ông, không chút lưu tình Hắn hướng về phía dự Uyển ương chỗ phương hướng Xa xa đánh ra một quyền Bùm bùm, cách hơn 10 m xa Dự huyển ương sau lưng vị trí Rõ ràng đi xuống lõng xuống Cả người oanh đi về trước rất bay ra ngoài Phốc suy Dự huyển ương trên đất lăn một vòng Há mồm hộp máu Chỉ là, nàng không dám chút nào dừng lại Mượn thế tiếp tục đi dưới núi chạy trốn Những người khác thấy vậy Đều cảm giác ra đầu tê dại Tựa như tim đều bị người hung hăng níu lấy Hung hán, quá hung hán Thân là võ giả Bọn họ cũng coi là kiến thức bất phàm người Nhưng mà cho dù bọn họ Cũng chưa từng gặp qua Lăng Vân như vậy hung hán Thật là giống như là cái thế ma đầu Đây chính là người đẹp Việt sắc Dự Uyển ương Kết quả cái này Lăng Vân Lại có thể nửa điểm thương hương Tiếc ngọc cũng không có Cho dù Dự Uyển ương cũng trốn xa như vậy Lăng Vân vẫn không buông tha, đem dự Uyển ương đánh được gần chết. Bên kia, Dương Hồng bậy cảm thấy cực độ không ổn. Và viên hoàng nghĩa, dự Uyển ương như nhau, hắn xoay người muốn trốn. Thoáng qua, Dương Hồng đã chạy ra hơn 20 m so dự huyển ương bị đả thương lúc trốn phải trả xa. Đối với Dương Hồng, Lăng Vân ánh mắt ngược lại không lạnh, có chỉ là hờ hứng. Một đạo kiếm ý, từ trong cơ thể hắn toát ra. Mệnh hồn thiên kiếm rơi vào trong tay hắn, sau đó tay hắn cầm thiên kiếm, Hướng về phía Dương Hồng chạy trốn phương hướng, hung hăng ném một cái. Phốc suy, Dương Hồng áo lót ngay tức thì bị xuyên thủng thân thể bị đóng xuống đất. Khủng bố, quá kinh khủng, trên núi các thế lực lớn võ giả, đều có loại như rơi xuống thâm huyên, tâm thần run dẩy cảm giác. Từ Lăng Vân ra tay, đến ném thiên kiếm, trước sau không tới ba cái hô hấp. Kết quả, ba đại tuyệt thế thiên kiêu, đều bị Lăng Vân đánh bể. Viên Hoàng Nghĩa và Dự Uyển Ương bị thương nặng, chật vật thoát đi. Xương Hồng càng thê thảm, bị Lăng Vân thiên kiếm, cho đóng xuống đất. Trước đây không lâu, Lăng Vân châm chọc tại chỗ tất cả mọi người đều là rác rưởi mọi người chỉ cảm thấy được hắn quá mức cùng ngông, đơn giản là người điên. Nhưng giờ khắc này, mọi người chỉ có rung động, chỉ có kính sợ. Lăng Vân đã dùng hành động thực tế chứng minh, đối với hắn mà nói, tại chỗ cái khác tất cả người, đúng là thật chỉ là rác rưởi Ba đại thiên kiêu đối với Lăng Vân mà nói, cũng giống như gà vườn cho đất, những người khác liền càng không cần phải nói. Cho nên, Lăng Vân không phải ở miệng ra cùng ngôn, hắn chỉ là đang kể sự thật. Nhưng mà mọi người vẫn là không nghĩ ra, Lăng Vân rõ ràng chỉ là võ giả, tại sao có thể có như vậy thực lực kinh khủng. Thậm chí hắn mỗi một quyền, cũng đánh ra viễn cổ tinh thần hư ảnh. Không phải võ sư, mới có thể dẫn động viễn cổ tinh thần hư ảnh, Lăng Vân là làm sao làm được. Có thể nói, Lăng Vân hành động hôm nay, hoàn toàn lật đổ mọi người suy nghĩ, đánh vỡ mọi người nhận biết. Lăng Vân ánh mắt như nửa đêm U lãnh vô tận, lãnh đạm hướng bốn phía quét qua. Cái này đảo qua, bốn phía những thiên tài khác nhất thời kinh hoàng chạy Tứ tán, lại bị Lăng Vân Hù được trực tiếp toàn bộ trốn xuống núi. Đối với điểm này, không có một cái thiên tài cảm thấy sỉ nhục. Liên viên Hoàng Nghĩa và Dự Uyển Ương đều chạy, bọn họ chạy trốn lại coi là cái gì. chớp mắt một cái, vốn đang phong vân tế hội, thiên tài hội tụ trên vẫn tinh sơn, thì trở nên được trống rỗng. Lăng Vân, Dương Hồng gắt gao nhìn chằm chằm Vân Hắn sắc mặt thảm trắng, nghiêm trọng mất máu, có thể ánh mắt từ đầu đến cuối oán hận, tựa hồ hận không có ăn Lăng Vân. Một quyền này, ta không có bất kỳ mưu lợi, không biết có hay không để cho ngươi gọi tim như ý. Lăng Vân đi tới Dương Hồng trước người lạnh nhạt nói. Ngươi không nên đắc ý, Dương Hồng đan vào thống khổ và oán độc, ta thừa nhận mình là xem thường ngươi, nhưng võ đạo tu hành, nhất thời được mất không coi vào đâu. Ngươi không cách nào tưởng tượng, phía sau ta thế lực kết quả có bao kinh khủng. Cho dù ngươi tạm thời dẫn đầu, sớm muộn cũng sẽ bị ta vượt qua Lăng Vân nói, ngươi cảm thấy, ngươi còn có cái này cơ hội Nghe vậy, Dương Hồng không sợ chút nào Ngược lại lộ ra ác độc nụ cười Lăng Vân, ta biết ngươi muốn giết ta Chỉ tiếc, cho ngươi 100 cái lá gan Ngươi cũng không dám giết ta Ta sẽ không như vậy ngu Lấy là bằng vào mạnh mẽ bối cảnh Là có thể dọa lui ngươi Dẫu sao ngươi phát điên lên tới Rất dễ dàng bất kể hậu quả Chỉ là ngươi lại xung động Chẳng lẽ có thể coi thường Bạch Lộc Tông cả nhà trên dưới mấy trăm đệ tánh mạng của con? Lăng Vân ánh mắt bóng dưng lạnh lẽo, người uy hiếp ta. Không phải ta uy hiếp ngươi, mà là sự thật đã phát sinh. Dương Hồng Sảng khoái nói, một năm trước, Bạch Lộc Tông náo nhiệt vô hạt, đáng tiếc gặp gỡ Thú Triều, đến đây suy bại, mà thật bất hạnh phải, ngay tại chúng ta tới tham gia tranh giành đại hội lúc đó, Thú Triều lần nữa đánh vào Bạch Lộc Tông. Là các ngươi, cầm Thú Triều dẫn hướng Bạch Lộc Tông Lăng Vân thành âm lạnh được tựa hồ muốn ngưng kết thành băng. Thú Triều phát sinh ở Hắc Long Lính, cứ việc uy hiếp to lớn, nhưng khoảng cách Bạch Lộc Tông còn có nhất định khoảng cách, cho dù đánh vào đến Bạch Lộc Tông vậy còn phải mấy ngày. Bao gồm một năm trước lần đó Thú Triều, cũng là tới vô cùng là đột nhiên, để cho Bạch Lộc Tông bất ngờ không kịp đề phòng. Cho nên, Lăng Vân có thể kết luận nhất định là có người ở sau lưng dở cho quỷ. Không sai, Dương Hồng không có chối, cười lạnh nói, hiện tại các người Bạch Lộc Tông cả nhà tánh mạng. Sợ rằng đã bị ta vạn tượng tông khống chế, người nếu như chẳng muốn bọn họ chết, tốt nhất lập tức thả ta. Lăng Vân nội tâm sát ý ngất trời, nhưng khắc chế, chậm rãi nói, Bạch Lộc Tông có hộ tông đại trận, đủ để che trở tông môn hơn một ngày. Cho dù có thú chiều, chỉ cần ta kịp thời thông báo Long Nha Lầu Sứ giả liền có thể hóa giải, người uy hiếp không được ta. Một năm trước chuyện còn không có để cho người ăn đủ dậy bảo. Dương Hồng khinh thường, nếu hộ tông đại trận có thể để phòng ngự hơn một ngày. Một năm kia trước người Bạch Lộc Tông vì sao sẽ tổn thất thảm như vậy nặng. Chương 47, Thần đỉnh mảnh vỡ, Lăng Vân ánh mắt u lãnh, không sợ nói cho ngươi, các người Bạch Lộc bên trong tông, có Ta Vạn Tượng Tông nổi ứng, hắn sẽ mở đại trận bảo vệ tông môn, để cho thú chiều và Ta Vạn Tượng Tông đại quân tiến quân thần tốc thẳng vào. Dương Hồng bộc phát sảng khoái cười nói, hiện tại lập tức thả ta, nếu không mỗi quá nhiều một giây, cho ta trở về sau đó, thì phải giết nhiều một cái Bạch Lộc Tông đệ tử, ngươi không tin có thể thử một chút. Lăng Vân không lên tiếng, yên lặng cầm mệnh hồn thiên kiếm, từ Dương Hồng trong cơ thể rút ra. Thấy vậy, Dương Hồng lại là ăn chắc Lăng Vân, coi là người thức thời. Phốc suy, lời còn chưa dứt, Lăng Vân một kiếm chém ra. À, Dương Hồng kêu thảm thiết, hắn cánh tay trái gần tay, lại bị Lăng Vân một kiếm đánh gãy. Lăng Vân, ta nhất định sẽ làm cho người trả giá thật lớn, người dám cắt ta gân tay, ta nhất định phải đổ sát người Bạch Lộc Tông 100 người tới lấy tựa như trả thù. Hắn tức giận hết sức gào thét. Gân tay bị đoạn, hắn tay trái thì tương đương với phế. Đây đối với một cái võ giả mà nói, không thể nghi ngờ là tàn khốc ác mộng. Lăng Vân mặt không cảm giác, lần nữa chém ra ba kiếm. Trong phút chốc, Dương Hồng gân tay gân chân liền toàn bộ bị Lăng Vân đánh gãy. Dương Hồng đã đau được không nói ra lời, đang không ngừng thống khổ lăn lộn kêu thảm thiết. Lăng Vân từ đầu đến cuối không nói một câu, đem thiên kiếm thu vào thức hải, sau đó xoay người hướng đồng xanh cổ quan bên trong đi tới. Cứ việc hắn đã rời đi, nhưng Dương Hồng gân tay gân chân toàn bộ bị đoạt đã không cách nào thoát đi, chỉ có thể không có sức nằm trên đất, hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Lăng Vân. Chỉ chốc lát sau, Lăng Vân lần nữa tiến vào đồng xanh cổ quan, rồng vang khổng lồ hơi thở, càng ngày càng bức bách người. Làm Lăng Vân đứng ở trước mặt nó sau đó, nó mí mắt khẽ run lên, lại ông mở hai mắt ra. Không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng xuất hiện, làm Hoàng Kim Cự Long mở mắt một chấp mắt kia. Phương thiên địa này không gian, bỗng dưng làm ngừng. Là chân tránh không gian ngừng, liền một ít trôi lơ lửng ở giữa không chung bụi bằm, cũng bỗng nhiên định cách ở đó. Đế tôn, ta cũng biết, ngài sẽ bất tử. Tiếp theo, Hoàng Kim Cự Long lại còn nói chuyện, nhưng nó miệng không động, chỉ là dùng ý niệm truyền âm, lời nói trực tiếp ở lăng vân đầu óc bên trong vang lên. Vấn thiên, lăng vân ánh mắt tan thương, Hoàng Kim Cự Long, chính là hắn kiếp trước dưới quyền thần tướng Vấn thiên. Nguyên nhân chính là là biết điểm này. Hắn mới chắc chắn Dương Hồng không thể nào luyện hóa Hoàng Kim Cự Long Đế tôn, có thể lần nữa thấy ngài Vấn thiên chết cũng không tiếc Hoàng Kim Cự Long nói Lăng Vân trầm mặc một lát, sau đó nói Ngươi là làm sao đi tới giới này Hơn nữa nghe ngươi mà nói Tựa hồ sớm đoán được có thể thấy ta Ta có thể tới giới này Là bị tạo hóa thần đỉnh mảnh vụn chỉ dẫn Ta cảm thấy nó là cảm ứng được ngài linh hồn Cho nên ta mới khẳng định Ngài cũng không có mất đi Hoàng Kim Cự Long nói, năm đó Ngài chết sau đó, huyền nữ đánh vỡ tạo hóa bí cảnh, ta liều chết đoạt được tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ. Tốt, không đợi nó nói xong, Lăng Vân liền cắt đứt hắn, nếu như ta đoán không lầm, người căn nguyên đã bể tan thành, tỉnh lại sau chỉ có thể kiên trì nữa 2 phút, 2 phút sau đó, người căn nguyên thì sẽ hoàn toàn mất đi. Đúng là như vậy, Hoàng Kim Cự Long sợ run xuất trinh, sau đó nói, nhưng cái này không có gì, ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, những năm này sở dĩ ngủ say, vậy chỉ là vì đem thần giới chuyện nói cho ngài. Hoàn thành cái này nhiệm vụ sau cùng. thần giới chuyện, sau này có cơ hội nói sau. Lăng Vân nói, Hoàng Kim Cự Long cười khổ, nơi nào còn có sau này, căn nguyên bể tan thành, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này ngược lại chưa chắc. Lăng Vân lại nói, đế tôn, Hoàng Kim Cự Long thân thể chấn động một cái. Như những người khác nói như vậy, nó khẳng định sẽ không tin. Nhưng đế tôn, là sáng lập vô số kỳ tích tồn tại. Cho dù căn nguyên bể tan thành, ta cũng có nhất định chắc chắn nghịch thiên cải mệnh. Lăng Vân nói, không quá ta hôm nay tu vi quá thấp, còn không cách nào thi triển vậy loại thủ đoạn, chỉ có thể đem người trước phong ấn ở một chỗ, những chuyện khác cùng tương lai nói sau. Hắn còn chưa nói hết, Hoàng Kim Cự Long liền nói, đế tôn, ta tin ngài. Chỉ là cái này biết công phu, căn nguyên của nó hơi thở liền yếu ớt hơn nửa. Chỉ hoãn nữa, nó thật sẽ mất đi, người buông ra tâm thần, không nên phản kháng. Tiếp theo, Lăng Vân không do dự nữa, vậy tay đem Hoàng Kim Cự Long, phong ấn ở luân hồi dấu vết bên trong. Nếu như không có luân hồi dấu vết, hắn cũng không dám nói có thể cứu Vấn Thiên. Nhưng luân hồi dấu vết, để cho hắn chạm đến đến vượt qua thời không bí mật, chỉ cần tương lai hắn hoàn toàn nắm giữ luân hồi, chưa chắc không thể sống lại Vấn Thiên. Vẫn tinh Sơn đã sớm bể tan thành, mặc dù có thể chống đỡ vạn năm, thật ra thì chính là cùng Vấn Thiên núi liền, hôm nay Vấn Thiên biến mất, Vẫn tinh Sơn lập tức chấn động kịch liệt lay động, giống nhau thì phải sụp đổ. Đế Tôn, lấy ngày hôm nay thực lực, mang Vấn Thiên cổ quan đi ra ngoài. Quá dễ dàng dụ cho người mơ ước, ta sẽ đem vấn thiên cổ quan liên đới ngài pho tượng, cùng nhau chìm vào mặt đất, đợi ngài tương lai có đẩy đủ thực lực lại đến lấy. Đây là vấn thiên ngủ say trước câu nói sau cùng, theo hắn tiếng nói rơi xuống, vấn tinh sơn lay động được lợi hại hơn, mảng lớn vách núi bắt đầu văng tung tué. Lăng vân không dám chỉ hoãn nữa thời gian, một cước đem dương hồng đạp được hôn mê, sau đó kéo người sau hướng dưới núi chạy đi. Chạy qua trình bên trong, hắn cùng trong cơ thể hắc thiết mảnh vỡ. tiến một bước dung hợp. Cuối cùng, làm hắn đi tới chân núi thời điểm, trong thức hải ông long một tiếng, một cổ cổ xưa hơi thở bỗng nhiên chấn động mở. Hắc Thiết mảnh vỡ cùng hắn hoàn toàn dung hợp, tạo hóa thần đỉnh, vậy cổ cùng linh hồn tương liên cảm giác, cách vạn năm, xuất hiện lần nữa ở lăng vân trong lòng. Lòng hắn thần một hồi kích động, ở ấm áp hơn, cũng có loại máu cháy cảm giác. Cái này Hắc Thiết mảnh vỡ chính là tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ. Mà tạo hóa thần đỉnh là hắn kiếp trước căn nguyên đan đỉnh. Đây cũng là vì sao, vấn thiên liều chết đều phải cướp lấy cái này mảnh vụn nguyên nhân. Ông, cháy, sôi trào, tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ hạng tồn tại, cho dù đã hóa là mảnh vỡ, nó năng lượng ẩn chứa vẫn vô cùng là khủng bố. Cổ năng lượng này, giờ phút này như vỡ đê lũ lụt, lấy kinh thế hãi tục thế, điên cuồng tràn vào Lăng Vân trong cơ thể. Bạo tăng, bạo tăng trong cơ thể hắn linh lực, tốc độ trước đó chưa từng có bạo tăng. Tốc độ này, cho dù hắn uống địa linh tử châu lúc cũng kém hơn. Mười đạo linh lực, trăm đạo linh lực, ngàn đạo lực. Cho dù là lăng vân mình, giờ phút này cũng cảm thấy khủng bố. Ngay chấp mắt, hắn linh lực liền gia tăng ngàn đạo. Cái này còn không dừng lại, tiếp tục bão táp. Linh lực gia tăng 1.620 nói. Cộng thêm trước khi 1.080 đạo linh lực, cộng 2.700 đạo linh lực. Ờm, um, ở nơi này dân trào linh lực dưới sự xung kích, lăng vân thức hải, rốt cuộc lần nữa chấn động khai thác. Hắn tu vi, lại lần nữa lên cấp. Chỉ bất quá vẫn không có đột phá tới võ sư mà là tấn thăng võ giả 11 cấp tạo hóa thần đỉnh mảnh vụn còn sót lại năng lượng vẫn còn ở phun trào đánh vào 10 hô hấp sau đó hắn Linh lực tiếp tục bạo tăng cho đến tiến một bước tăng lên 2.700 đạo linh lực sau đó tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ mới bình tĩnh lại ông Lăng Vân trong cơ thể linh lực vào giờ khắc này tổng số đã tới 5.400 đạo thức Hải lần thứ hai khai thác võ giả cấp 12 đại viên mãn Lăng Vân tâm thần phập phồng không chừng, cảm giác hắn khai sáng vạn cổ kỳ thích. Hắn lại có thể đem thức hải, khai thác đến cực hạn, lại cũng không cách nào tiến một bước khai thác. Ý vị này, hắn đã đạt tới võ giả viên mãn cảnh giới. chương 48, võ giả đại viên mãn, đã từng, Lăng Vân ở một bản thần giới tàn quyền trên, gặp qua cổ xưa ghi lại, nói thời đại hoang cổ có võ giả đại viên mãn cảnh. Khi đó hắn lấy là, cái này là truyền thuyết, không nghĩ tới, cái này nhất thế chính hắn. Lại có thể sẽ bước vào cái này chấn cổ thước kim cảnh giới Võ giả tầm thường cũng là võ giả cấp 9 Hắn nhưng là cấp 12 So đừng nhiều người cấp 3 Không chỉ có như vậy Phía sau cấp 3 Cho dù lúc ban đầu thứ cấp 10 Cũng vượt qua trước mặt cấp 9 chi và Phía sau hai cấp liền kinh khủng hơn Hôm nay Lăng Vân Cộng có 5.400 đạo linh lực Cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa Hắn linh lực uy năng Đã đạt tới 50.000 2 tấn Úm ùm Bầu trời chấn động Lôi đình vô tận hạ xuống Tựa hồ cả thiên địa từ trường Cũng cảm ứng được Lăng Vân đột phá Cùng hắn sinh ra đồng tình Nếu như là ở những địa phương khác Như vậy dị tượng tất sẽ dụ cho người chú ý Tốt vào thời khắc này vẫn tinh sơn ở sụp đổ Mọi người cho dù thấy cũng chỉ sẽ lấy là Là núi lở đưa tới dị tượng Sẽ không cùng Lăng Vân liên hệ tới Chính vì nguyên nhân này Lăng Vân vậy không việc gì cố kỵ Trực tiếp hướng về phía phía trước đánh ra một quyền Khủng bố tuyệt luân quyền kính đánh ra đinh tai như óc âm bạo thanh. Nam viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, xuất hiện ở hư không. Bình thường, cái này cùng uy năng cao hơn cấp võ sư mới có thể đánh ra. Mà Lăng Vân còn chỉ là võ giả, thì đã đánh ra cái này cùng đáng sợ sức mạnh to lớn. Có thể nói, hắn như vậy căn cơ, cho dù thả vào thần giới, đều là hướng nhìn bằng nửa con mắt. Đối với mình hôm nay thực lực có cái đại khái biết rõ sau đó, Lăng Vân hãy thu liếm hết thảy hơi thở, tiếp tục kéo Dương Hồng đi xuống chạy gấp. Dưới chân núi vẫn tinh, vách núi sụp đổ, băng hà khô kiệt, khô kiệt băng hà đối diện, hội tụ rất nhiều người. Trong đám người, vừa có càng trước trốn xuống núi các thế lực lớn thiên tài, cũng có tới đón tiếp nhiều người thiên tài các thế lực lớn cường giả. Mà giờ khắc này tất cả mọi người ánh mắt, cũng kinh hãi nhìn đối diện. Ai cũng không nghĩ tới, chỗ tòa này tồn tại vạn năm vẫn tinh sơn, sẽ ở ngày hôm nay sụp đổ. Hồng Nhi, một đạo tức giận tiếng, bỗng nhiên vang khắp. Thanh âm này vô cùng là khủng bố, thật là như sấm nổ âm. Thực lực không đủ, chỉ nghe thanh âm này, đều có loại khí huyết cảm giác lăn lộn. Người nói chuyện là cái mụ ưng, không giận tự uy người đàn ông trung niên. Cái này người đàn ông trung niên chính là vạn tượng tông tông chủ, đỉnh cấp võ sư Dương Vạn Lý. Dương Vạn Lý chuyến này là tới chứng kiến con trai Dương Hồng Vinh dự. Hắn tin chắc lấy Dương Hồng tu vi, tuyệt đối có thể càn quét hết thảy, lấy được được lần này tranh giành đại hội hạng nhất. Nhưng mà Thực tế nhưng như lôi đỉnh giữa trời quang. Ở hắn đi tới nơi này sau đó, liền gặp phải cái khác chạy thục mạng thiên tài trẻ tuổi, nói cho hắn Dương Hồng đang bị Lăng Vân nghiền ép. Cho dù mắt thấy người không chỉ một người, hắn vẫn nửa tin nửa ngờ, mang trong lòng may mắn. Trước mắt một màn này, không thể nghi ngờ đánh vỡ hắn may mắn. Hắn dẫn lấy làm hãnh diện con trai Dương Hồng, đúng như một con chó chết, bị Lăng Vân nhấc ở trong tay. Nghe được băng hà đối diện thanh âm, Lăng Vân bước chân ngừng lại. Dương vạn Lý mắt hắn híp lại có thể nói chủ cũ gặp hết thảy kiếp nạn đầu sỏ không Dương vạn lý Mạ Trúc không có dương vạn lý vị tông chủ này mệnh lệnh vạn tượng Tông những người khác làm sao có thể đối với Bạch Lộc tông ra tay tiểu súc sinh người cầm hồng như thế nào Dương vạn lý ánh mắt hung ác dư tận nhìn chầm trằ Lăng Vân nói nghe vậy Lăng Vân vết miệng cười một tiếng lão lãoẩu muốn biết người có thể mình hỏi một chút một đạo huyền lực từ trong tay hắn phát ra thấm vào dương hồng trong cơ thể Nhất thời đem bất tỉnh khuyết Dương Hồng kích thích tỉnh lại Dương Hồng vô cùng là yếu ớt Sau khi tỉnh lại một bộ dáng vẻ hấp hối Nhưng làm hắn thấy đối diện Dương Vạn Lý Tinh thần bỗng Dương phấn chấn không thiếu Thanh âm khàn khàn nói Phụ thân Hồng nhi Dương Vạn Lý quả đấm nắm chặt Phụ thân Ta gần tay gần chân Đều bị lăng vân cái này rác rửa đánh gấy Mau Người mau giết hắn Là ta trả thù Dương Hồng oán hận ngút trời nói Dương Vạn Lý như bị sét đánh Gân tay gân chân đều bị đánh gãy. Như vậy thứ nhất, Dương Hồng tương đương với tứ chi tất cả phế. Cái này đừng nói trở thành một cái kiệt suất phó giả, coi như liền bình thường người bình thường cũng không làm nổi. Dương Hồng nhưng mà Dương Vạn Lý kiêu ngạo, nhưng hôm nay kiêu ngạo biến thành phế vật, cái này làm cho Dương Vạn Lý nơi nào tiếp chịu được. chung quanh những người khác cũng là lớn là chấn kinh, Lăng Vân lại đem Dương Hồng gân tay gân chân cũng đánh gãy. Cái này Lăng Vân, lấy ở đâu lá gan lớn như vậy, chẳng lẽ ăn tim gấu gan báo? A, Lăng Vân, người tiểu súc sinh này, bổn tọa muốn giết ngươi." Một đạo tức giận gầm thét, đây là trợ từ Dương Vạn Lý trong miệng phát ra. Hắn hai mắt đỏ như máu, như dã thú vậy tàn bạo nhìn chằm chằm Lăng Vân, tựa hồ hận không được đem Lăng Vân bằng thay vạn đoạn. "Ngươi có thể thử một chút." Lăng Vân đem Dương Hồng tiện tay ném xuống đất, một cước đạp ở Dương Hồng cổ họng, cười lạnh nói, xem xem là ta chết trước, vẫn là người con trai chết trước. Dương Vạn Lý như bị nước lạnh tưới, thoáng chốc tỉnh táo lại, Giờ phút này Dương Hồng ở lăng vân trong tay, coi như hắn tức giận nữa cũng phải nhịn. Phụ thân, sợ hắn làm gì? Dương Hồng biên cuồng nói, ta vạn tượng tông giờ phút này, định đã công phá Bạch Lộc Tông, cái này nhóc rác rửi là không dám làm gì ta. Đúng rồi, phụ thân, người trước không nên giết tiểu súc sinh này, để cho hắn chỉ như vậy chết, cái này quá tiện nghi hắn. Người đi nhanh cầm người Bạch Lộc Tông chụp tới, ngay trước hắn mặt, cầm những thứ này Bạch Lộc Tông heo chó, từng cái giết chết. Ta muốn cho hắn Lăng Vân, sống không bằng chết. Hắn cả người, giống nhau đã thuộc về một loại cuồng loạn trạng thái. Nghe được Dương Hồng lời này, Dương vạn lý ánh mắt nhưng là một hồi lé lên. Tiếp theo hắn không có tiếp Dương Hồng đề tài, ngược lại rời đi chuyện đối với Lăng Vân nói, tiểu xúc sinh, cho một mình ngươi cơ hội, lập tức thả Hồng Nhi, nếu không ngươi không gánh nổi hậu quả. Giờ phút này Dương Hồng gân tay gân chân mới vừa bị đánh gãy, thời gian còn không dài, chỉ cần kịp thời dùng quý giá thuốc gián sức. vẫn là có cứu vãn cơ hội. Lăng Vân không sợ ngược lại cười, ta không gánh nổi hậu quả. Tới, để cho ta xem xem, người kết quả có thể để cho ta gánh vác hậu quả gì. Tiểu súc sinh, không muốn khiêu chiến ta kiên nhẫn, người coi như không có kỵ chính người, vậy muốn suy nghĩ kỹ một chút bạch lộc tông. Dương vạn lý lạnh lùng nói, phổ thân, cần gì phải cùng cái này rác rửa nói nhảm, trực tiếp để ra mấy cái người bạch lộc tông tới giết, xem hắn có khuất tất hay không phục. Dương Hồng nói, Dương vạn lý một hồi nổi nóng, cái này con trai trước kia khá có trí khôn, không nghĩ tới ngày hôm nay gặp đả kích, lại là như vậy túi rơm Thật lấy là hắn là cái gì đại thiện nhân, nếu có thể bắt người Bạch Lộc Tông tới giết, sớm khi nhìn đến Dương Hồng thê thảm dáng vẻ thời điểm, hắn cũng đã đại khai sát giới, còn sẽ ở đây bị Lăng Vân chọc tức. Giữa lúc hắn nổi nóng lúc đó, Lăng Vân phá vỡ hắn trột dạ, Dương Hồng, không phải người phụ thân không muốn giết người Bạch Lộc Tông, là hắn không cái năng lực kia. Không thể nào. Dương Hồng giống như phong ma, tranh giành đại hội bắt đầu trước, ta vạn tượng tông thì đã tấn công người Bạch Lộc Tông, Bạch Lộc Tông căn bản không có thể có thể đỡ nổi ta vạn tượng tông tấn công, ha ha ha, Lăng Vân, giờ phút này Bạch Lộc Tông nhất định sơn môn bị phá, máu chảy thành sông. Phải không, Lăng Vân u lãnh nói, ngươi lấy là ta không đoán được, vạn tượng tông sẽ không như vậy đàng hoàng, nhất định sẽ nhân cơ hội gây sóng gió. Có ta Lăng Vân ở đây, chỉ bằng ngươi vạn tượng tông, vậy vọng tưởng công phá Bạch Lộc Tông. Trường 49, trước mặt giết chết, buồn cười, Lăng Vân, ngươi lấy vì ngươi là thứ gì? Dương Hồng càng ngày càng điên điên, mau, phụ thân, nói cho hắn, Bạch Lộc Tông có phải hay không đã bị công phá. Dương Vạn Lý ngón tay run dày, đối với Dương Hồng nói không nói lấy đáp. Phụ thân, Dương Hồng tựa hồ đã dự cảm đến cái gì, có kinh nghi bất định nhìn Dương Vạn Lý. Dương Vạn Lý thống khổ nhắm hai mắt, sau đó nhìn về phía Lăng Vân, Lăng Vân, là bổn tông xem thường ngươi, ngươi nói đi. Muốn như thế nào mới chịu thả qua con ta Coi như Dương Hồng lại điên Dù sao không phải là kẻ ngu Nghe nói như vậy nơi nào còn không rõ ràng Dương vạn lý ý Không thể nào, không thể nào Bạch Lộc Tông lấy cái gì để ngăn cản ta vạn tượng tông Hắn không cách nào tiếp nhận Lầm bầm lầu bầu, thả qua hắn Lăng vân mặt không cảm giác Người cái này con trai, cùng Dương tiêu một cái đức hạnh Vẫn muốn giết ta Các người vạn tượng tông lại là không ngừng nhầm vào Bạch Lộc Tông Thậm chí vào thời khắc này Vạn Tượng Tông đều còn ở nghĩ đủ phương cách tiêu diệt Bạch Lộc Tông, hiện tại ngươi để cho ta thả qua hắn. Dương Vạn Lý nói thế nào đi nữa cũng là đường đường kiêu hùng. Để cho hắn thấp giọng hạ khí cầu Lăng Vân, đây là tuyệt đối không thể nào. Gặp Lăng Vân như vậy hồ đồ ngu xuẩn, lúc này hắn trong mắt liền hung quang lớn thả tiểu súc sinh, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Mặc dù ta không biết ngươi nơi nào mời tới cao thủ bảo vệ Bạch Lộc Tông, nhưng ngươi lấy là chỉ bằng một người cao thủ là có thể che chở Bạch Lộc Tông Không sợ nói cho ngươi, ta có chính là hậu chiêu cùng ngươi chơi, ngươi nếu dám lại tổn thương con ta một sợi lông tơ, ta bảo đảm ngày khác công phá Bạch Lộc tông sau đó, tất để cho Bạch Lộc tông gà chó không để lại. Rắc rắc, lời còn chưa dứt, liền gặp Lăng Vân mắt lộ ra sắc bén, bàn chân chợt dùng sức. Một hồi thanh thúy tiếng xương nước vang lên, dương hồng cổ họng tại chỗ bị Lăng Vân đạp gấy. Vị này cao cao tại thượng kiêu, ánh mắt chợt nhíu ra, chăm chú nhìn Lăng Vân, bên trong lưu lại nồng nặc không cam lòng và vẻ không tin. Tựa hồ, tức liền đến giờ khắc này, hắn cũng không tin Lăng Vân thật dám giết hắn. Bốn phương tám hướng, bỗng nhiên tĩnh mịch, tại chỗ tất cả người, đều tựa như bị người kẹt ở cổ, không nói ra lời. Tất cả mọi người đều khó tin nhìn Lăng Vân, Dương Hồng, đây chính là bạch lộc quận đệ nhất thiên kiêu, bị ẩn tàng tông môn xem trọng nhân vật. Có thể hiện tại, như vậy tồn tại, lại như gà vịt vậy, bị Lăng Vân trực tiếp giết chết. Cái này Lăng Vân là tên biên sao, hắn làm sao dám làm như vậy? Vô số đồng bối thiên tài trẻ tuổi, lại là đầu óc chỗ trống, đã không cách nào suy tính. Thật sự là một màn này, đối với người đánh vào quá lớn. Xin lỗi, người nói quá dọa người, để cho ta sinh lòng sợ hãi, tạm thời mất khống chế, cầm người con trai giết chết, thật là xin lỗi. Lăng vân trong miệng vừa nói xin lỗi, nhưng không có một chút ái náy. Thậm chí hắn diễn cảm, lộ ra một cổ lười biếng, tựa hồ giết chết không phải dương hồng, mà là cỏ dại ven đường, để cho người cảm thấy có chút thiếu đánh. À, Dương Vạn Lý chỉ cảm thấy một cổ huyết khí nhất trời, đem đầu hắn cũng xông phá. Vô tận bi phấn thống hận, điên cuồng phun trào. Xuất sinh, ta phải đem người Sương nghiền thanh cho rắc. Vị này đỉnh cấp phó sư, hoàn toàn nổ tung, ầm, um, linh lực kích động, chín viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, xuất hiện ở Dương Vạn Lý quanh người. Có thể gặp vị này đỉnh cấp phú sư thực lực, có kinh khủng Dương nào? Dương Hồng mặc dù cường hãn, Nhưng cùng phụ thân hắn so sánh, rõ ràng vẫn là có rất chênh lệch lớn. Dẫu sao, Dương Hồng Thiên Tài quy thiên tài, cuối cùng tu hành thời gian không dài, Dương Vạn Lý nhưng là uy tín lâu năm võ sư, tích lũy hùng hồn. Một khắc sau, Dương Vạn Lý thân thể liền phóng lên cao, lại nhảy lên 5 mét cao, như cầu vòng sâu trời, đánh về phía Lăng vân. Chỉ là hắn sông lên tới một nửa, liền bị người chặn lại. Một đạo tàn ảnh cướp ra, dẫn động tám viên viễn của tinh thần lưu ảnh. Cùng Dương Vạn Lý đối với sông lên chung một chỗ Ẩm, um, năng lượng kinh khủng gió bão cuộn sạch mở Ngay sau đó, vậy đạo tàn ảnh cùng Dương Vạn Lý tất cả đổ bay đang đang đăng, vậy đạo tàn ảnh thụt lùi hơn 10 bước Hiển lộ ra thẩm lãng thân hình tới Lại xem Dương Vạn Lý, sau khi hạ xuống chỉ là thân thể hơi lào đảo Cái này thì có thể nhìn ra, Dương Vạn Lý thực lực rõ ràng ở thẩm lãng bên trên Nhưng Dương Vạn Lý sắc mặt không có chút nào đắc ý Ngược lại ngưng trọng, dẫu sao thẩm lãng chân chính đáng sợ địa phương, là hắn thân phận. Dương Tông Chủ, hôm nay tranh giành đại hội còn chưa kết thúc, nơi này hết thảy, tất cả thuộc về ta Long Nha Lầu phụ trách, người ngay trước ta cùng tuần sát xứ đại nhân mặt, đối với đại hội tham gia thi đấu thiên tài xuất thủ, đây là cầm ta Long Nha Lầu làm bài trí sao. Thẩm lãng âm lãnh nhìn chằm chằm Dương Vạn Lý, Dương Vạn Lý lại là tức giận, lại là không biết làm sao, chỉ cảm thấy bực bội vô cùng. Thẩm lãng lời này có thể lừa bịp người khác nhưng lừa bịp không được hắn. Long Nha Lầu nếu quả thật như thế chính nghĩa, cũng sẽ không biết rõ vẫn tinh Sơn hung hiểm vạn phần còn để cho nhiều ngày như vậy mới đi mạo hiểm. Hắn có thể khẳng định, nếu như hắn muốn giết chỉ là phổ thông võ giả, thẩm lãng đỉnh nhiều chuyện sau tượng chương tính trừng phạt hắn, tuyệt sẽ không cắm cái này tay. Nói rõ, còn không phải là Lăng Vân biểu hiện yêu nghiệt, để cho Long Nha Lầu coi trọng. Có thể tiểu súc sinh này giết nhi tử ta, này cùng thù không đợi trời chung, ta há có thể dễ dàng tha thứ Cứ việc kiêng kỵ Long Nha Lầu, có thể Dương Vạn Lý quá mức tức giật, vẫn là không nhịn được nói. tranh giành đại hội, vốn là sống chết miễn bàn, Lăng Vân cùng Dương Hồng Chi chém giết, thuộc về đại hội bình thường đấu võ, người nhúng tay chính là phá hoại quy tắc. Thẩm lãng cười lạnh nói, Dương Vạn Lý đem hai quả đấm bóp phách ba vang rội, các người Long Nha Lầu cái này bộ, hù dọa được người khác, hù dọa không ở ta. Hắn còn muốn kháng nghị, ngay tại lúc này, một mực không lên tiếng bạch bảo tuần sát xứ. Một đôi mắt đẹp đột nhiên hướng hắn nhìn lại. Ông Long, cái nhìn này, đối với Dương Vạn Lý mà nói, tựa như cùng lôi đỉnh giữa trời quang. Một cổ uy áp kinh khủng, xông vào hắn thức Hải Dương Vạn Lý, đối với ta Long nha lầu quy tắc, người không phục. Bạch bao Tuần sát xứ sâu xa nói, lời này vừa ra, Dương Vạn Lý lại là như bị sét đánh, sắc mặt phát trắng, mồ hôi lạnh chảy dòng. Võ Vương, Bạch bao Tuần sát xứ cái nhìn kia, sẽ để cho hắn rõ ràng, đối phương là Võ Vương cường người Dù là hắn lại bướng bỉnh Cũng không dám đi trước mặt làm nghịch một cái võ vương Ta, Phục Hắn nội tâm dẫu có lại hơn phận uất Giờ phút này cũng chỉ có thể nhẫn nại Long nha lầu hắn không chọc nổi Có thể không đại biểu hắn sẽ thật thả qua Lăng Vân Một khắc sau Hắn thì càng thêm tàn bạo nhìn về phía Lăng Vân Tiểu súc sinh Long Nha lầu bảo vệ được ngươi tạm thời Không bảo vệ được ngươi nhất thế Tin tưởng ta, nửa tháng sau Bạch Lộc Tông cũng sẽ bị công phá Đến lúc đó Bạch lộc tông sẽ máu chảy thành sông, không có một ngọn cỏ, còn như ngươi xuất sinh này, ta sẽ đem ngươi treo ở bạch lộc cửa thành, một đao một đao xử tử lăng trì. Hắn thanh âm, thật giống như đến từ cửu địa ngục, cực độ âm hàn. Bạch bao tuần sát xứ và thẩm lãng nghe vậy, không khỏi cau mày. Dương vạn lý ngay trước mặt của bọn họ, uy hiếp như vậy lăng vân, không thể bảo là không phách lối. Chỉ là bọn họ cứ tới từ lòng nha lầu, cũng không thể không cố kỵ gì. Không có lý do tránh đáng. Bọn họ giống vậy không có quyền đối với Dương Vạn Lý loại địa phương này lên cự đầu ra tay. Lăng Vân ánh mắt đột nhiên run lên, Dương Vạn Lý, bổn tỏa ở Bạch Lộc Tông chờ ngươi, xem ngươi làm sao tới đem ta sử tử lăng trì. Hôm nay hắn thực lực, thật ra thì đã không sợ Dương Vạn Lý. Nhưng cũng chỉ là có thể cùng Dương Vạn Lý chống lại, muốn giết Dương Vạn Lý, vẫn có chút không đủ. Cho nên, cái này miệng ác khí, hắn cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Bất quá hắn tin tưởng, không cần bao lâu. Hắn là có thể để cho Dương Vạn Lý hối không ban đầu. Một tháng, hắn không chờ được lâu như vậy. Tối đa 7 ngày, hắn muốn cho Dương Vạn Lý cầm ngày hôm nay lời nói ra, nuốt trở về. chương 50, trực tiếp chém chết, chưa thấy quan tài không rơi lệ, hy vọng chờ người ta lần nữa gặp mặt, người còn có thể như thế mạnh miệng. Dương Vạn Lý gương mặt co quắp, giống như phát thiết vậy, nắm đấm của hắn chợt hướng bên cạnh một cây cây lớn đập tới. Cái này hai người ôm hết cây lớn, lại bị hắn một quyền oanh vết nứt. Hắn cũng là một nhân vật, biết có long nha lầu sứ giả ở đây, hắn không làm gì được Lăng Vân, như giã thú vậy gào thét một tiếng, liền quả quyết rời đi. Dương vạn lý sau khi rời đi, tại chỗ tất cả mọi người ánh mắt, cũng hội tụ ở Lăng Vân trên mình. Mỗi một người nội tâm, giờ phút này đều tràn đầy rung động. Lấy sức một mình đối kháng Viên Hoàng Nghĩa, Dự Uyển Ương và Dương Hồng, còn lấy thế dễ như bớn, đem ba vị này thiên kiêu đánh tan. Cuối cùng, Viên Hoàng Nghĩa và Dư Uyển Ương trọng thương chạy trốn. Dương Hồng lại là liền chạy cũng chạy không thoát, bị Lăng Vân bắt, ngay trước Dương Vạn Lý mặt chém chết. Nếu không phải tại chỗ nhiều người thiên tài, từng có nửa người chính mắt làm chứng quá trình này, mọi người căn bản cũng không tin tin tưởng loại chuyện này. Cái này thế gian, tại sao có thể có cái này loại yêu nhiệt? Nhất là viên Hoàng Nghĩa và Dự Uyển Ương, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt nhất là phức tạp, có căm hận, lại có sợ hãi. Đa tạ tuần sát sứ, đa tạ sứ giả, Lăng Vân coi thường những người khác. Đối với Bạch Bào Tuần sát xứ và Thẩm Lãng chắp tay Hắn muốn đến là ân hoán rõ ràng Vô luận Long Nha Lầu từ mục đích gì Mới vừa rồi xác thực giúp hắn bận bịu Phải Thẩm Lãng cười hiếp mắt nói Bạch Bào Tuần sát xứ lạnh lẽo trên gương mặt tươi cười Vậy hơi có vẻ hỏa hoán Đây là ta ở trong Vẫn Tinh Sơn Lấy được 70% tạo hóa Lên trước giao cho Long Nha Lầu Lăng Vân trong tay còn lại 196 viên địa Linh Châu Tại chỗ lấy ra 70% Giờ khắc này cho dù thầm lãng và bạch bảo tuần sát sứ cái này nhóm cường giả, diễn cảm đều không khỏi một hồi kích động. Lúc trước từ những người khác trong miệng, bọn họ đã biết Lăng Vân đạt được hàng loạt địa linh châu, đây là so sánh đan dược cấp 4 bảo vật. Giờ phút này Lăng Vân giao ra trong đó 70% thì tương đương với 137 viên đan dược tứ phẩm. Thấy vậy, tại chỗ những người khác gương mặt tất cả làm co quắp. Chẳng ai nghĩ tới, Lăng Vân sẽ như vậy bỏ được, như vậy quả quyết. Như thế nhiều địa linh châu Đều đủ để mua một tòa thành trì Đổi lại bọn họ, sợ rằng thật khó làm quyết đoán. Tốt, được, thẩm lãng vỗ tay khen nhiều, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt càng phát ra thưởng thức. Bạch bao tuần sát xứ cũng là ánh mắt hơi sáng, nhẹ nhàng gật đầu. Liền sông lên Lăng Vân phần này quyết đoán, chỉ cần bất tử, tương lai tiền đồ liền không thể giới hạn. Mà nhắc tới, bọn họ mới vừa rồi sẽ như vậy quả quyết giúp Lâm Vân, có một phần chia nguyên nhân liền là hướng về phía cái này địa Linh Châu. Bọn họ đã biết Lăng Vân có hàng loạt địa linh châu Loại bảo vật này cho dù bọn họ vậy động tâm Có thể nói, không suy nghĩ những nhân tố khác Cho dù chỉ là vì cái này địa linh châu Cũng đáng được bọn họ giúp Lăng Vân ngăn cản dương vạn lý Có Lăng Vân mở đầu, cái khác thế lực thiên tài Cứ việc không tình nguyện, cũng không khỏi không giao ra mỗi người tạo hóa 70% Dẫu sao, hai vị Long Nha Lầu xứ giả sẽ ở đó nhìn chăm chăm Không mấy cái thế lực dám đắc tội Long Nha Lầu Không xem dương vạn lý đối với lòng nha lầu, cũng chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều như thế trung thực. Một vị tưởng gia thiếu niên, ánh mắt lé lên, giao ra một túi nhỏ dược liệu. Cái này thiếu niên, chính là tưởng túc đệ đệ tưởng giã. Đem hắn dược liệu nhận được tay, thẩm lãng bỗng nhiên nói, Ngươi xác định, đây là ngươi nơi được tạo hóa 70%. Xác thực, xác định, nói xong, tưởng giã vội vàng cúi đầu, thẩm lãng cười. Cái này làm cho tưởng giã một hồi tim đập rộn lên. Một khắc sau, thẩm lãng sắc mặt rốc hàn, vậy người nói cho ta, đây là cái gì? Hai người hắc y, từ cách đó không xa núi rừng cướp ra, lấy ra hai đại bao dược liệu. Tưởng giã sắc mặt thảm trắng, giọng kinh hoàng nói, ta không có dấu dược liệu, đây tuyệt đối không phải ta cất giữ dược liệu. Nghe nói như vậy, những người khác đều không khỏi lắc đầu. Tưởng giã đây rõ ràng là không đánh đã khai, đồng thời, mọi người trong lòng nghiêm nghị, cũng có thư thái vẻ. Bọn họ đã sớm suy đoán, lòng nha lầu sẽ trong bóng tối phái người giám sát, cho nên không mấy cái dám làm hư làm giả. Sự thật chứng minh, quả nhiên như vậy, hai vị đại nhân, thiếu chủ nhà ta không hiểu chuyện, xin hai vị đại nhân niệm dậy trẻ tuổi, tha hắn một lần. Tưởng ra tới đón người trưởng lão tưởng vĩ mồ hôi lạnh chảy rong, liền vội vàng nói. Nhưng mà, thẩm lãng xem đều không xem hắn, băng lạnh lùng nói, người đâu, tưởng ra tất cả người lần này lấy được được tài nguyên, toàn bộ đoạt lại. tưởng giã lừa gạt Long Nha Lầu, tội không cho xá, ngay trước mọi người chém chết. Ngay trước mọi người chém chết, lời này vừa ra, không chỉ có tưởng vĩ, cái khác các thế lực lớn võ giả đều không khỏi thần sắc đại biến. Bọn họ nguyên lấy là, tưởng giã lừa dối Long Nha Lầu, đỉnh hơn bị bắt giao nộp tất cả tài nguyên, nào nghĩ tới Long Nha Lầu sẽ trực tiếp muốn giết tưởng giã. Không, ta không phục, tưởng vĩ ánh mắt đỏ lên, gào thét nói, thiếu chủ nhà ta chỉ là lừa dối Long Nha Lầu, vừa không có phạm quốc pháp. Các người dựa vào cái gì giết hắn? Dựa vào cái gì? Ta Long Nha Lầu lần hành động này, là đại biểu quốc phương, tưởng giã lừa dối Long Nha Lầu, chính là lừa dối quốc phương. Đây là khi quân tội, người nói ta có nên giết hay không hắn? thẩm lãng cười nhạt, ở hắn nói chuyện lúc đó, Long Nha Lầu cái khắc khắc y cao thủ, đã bắt tưởng giã. Không nên giết ta, không nên giết ta, tưởng giã hù được run lẩy bẩy, kinh hoàng vùng vẫy. Ta tưởng ra, nguyện ý bỏ ra đầy đủ giá phải trả. để đền bù thiếu chủ sai lầm. Tưởng vĩ không dám lại chống đối thẩm lãng, hạ thấp tư thái cầu đạo. Sắc sắc, lời còn chưa nói hết, vậy nắm tưởng giã H. y cao thủ, liền đem tưởng dã cổ họng bóp vỡ. Tưởng dã tại chỗ khi tuyệt bỏ mạng, tưởng vĩ giận công nhanh tim, tại chỗ hộp máu. Phải biết, tưởng túc đã bị Lăng Vân chém chết, như vậy tưởng dã chính là tưởng ra thứ nhất thuận vị người thừa kế. Kết quả ngược lại tốt, hai vị tưởng gia tương lai hy vọng đều bị giết. Hiện tại tuyên bố lần này tranh giành đại hội hạng, Thẩm Lãng lãnh khốc cười một tiếng, không để ý nữa sẽ tưởng vĩ, cầm ra một phần danh sách tuyên bố hạng. Hạng nhất, xứng đáng không thẹn là Lăng Vân, Lăng Vân sau đó, là Dư Uyển Ương và Viên Hoàng Nghĩa. Lăng Vân, ngươi là lần này tranh giành đại hội hạng nhất, trước Bạch Lộc tông đệ nhất thiên tài khen thưởng, cùng với hạng nhất khen thưởng, ta cùng nhau phát cho cho ngươi." Thẩm Lãng nói, Long Nha Lầu thưởng phạt rõ ràng, trừng phạt lúc rất nghiêm khắc, nhưng nên cho khen thưởng. Vậy tuyệt không hàm hồ. Bạch lộc tông đệ nhất thiên tài khen thưởng, một môn linh võ kỹ. tranh giành đại hội hạng nhất khen thưởng lại là phi phàm, là kim tàm máu. Kim tàm máu, có thể tẩy cân phạt tủy, vô cùng là chân quý. Còn đối với Lăng Vân mà nói, nó giá trị cao hơn. Những người khác chỉ có thể trực tiếp uống kim tàm máu. Nhưng cái này ở Lăng Vân trong mắt, là ở phí của trời. Kim tàm máu, có thể luyện chế thành kim tàm đan, cái này có thể nói đột phá cảnh giới thần dược. Đột phá cảnh giới có thể thành công, là có tỷ lệ nhất định, có người thành công, có người thất bại. Kim Tàm Đan thì có thể đại phúc gia tăng đột phá tỷ lệ. Như trước khi nói, Lăng Vân đối với 7 ngày sau đánh bại Dương Vạn Lý, còn chỉ có 70% chắc chắn. Vậy hiện tại, hắn đã có tuyệt đối chắc chắn. Bỗng nhiên, Bạch Bào tuần sát sứ tựa hồ nhận ra được cái gì, mặt liền biến sắc mau cách xa nơi đây. Những người khác không dám thờ ơ, lấy tốc độ nhanh nhất hướng xa xa chạy cướp. Úm um ùm um. Kém không nhiều bọn họ vừa rời đi, cái này khu vực phụ cận liền chấn động kịch liệt, tiếp theo kinh thế hãi tục cảnh tượng xuất hiện. chương 51, đổ mâu nhất kích cao đến nghìn mét Vẫn Tinh Sơn hoàn toàn sụp đổ. Hơn nữa, theo mặt đất văng tung tué, trên Vẫn Tinh Sơn hết thảy cũng đi mặt đất bên trong cái hở chìm nghìm. Kể cả vậy to lớn pho tượng, cũng chìm nghìm không gặp, chỉ còn lại đầy đất phế tích. Trốn tới ngoài ngàn thước một đám võ giả, tất cả chố mắt nhìn nhau, trên mặt tràn đầy rung động. Cái này cùng núi lở đất mòn nguy nga cảnh tượng, thật là trăm năm khó khăn gặp. Đến khi mặt đất chấn động dần dần bình phục, bụi bấm tiêu tán, mọi người mới dần dần từ rung động này tâm trạng bên trong chậm qua thần. Đi, nhiều người võ giả dối rít tứ tán, bọn họ phải đem nơi này tin tức, lấy tốc độ nhanh nhất chuyển ra ngoài. Tiếp theo lăng vân vậy không trì hoãn thời gian, hắn tâm kết Bạch Lộc Tông, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về. Bạch Lộc bên trong thành, thời khắc này Bạch Lộc Tông, đã bị vây được nước chảy không lọt Tông bên ngoài cửa, là rậm rạp chẳng chịt võ giả. Nhị trưởng lão Đỗ Vô Nham, đứng ở tông môn đại điện chỗ cao, đau tim ôm đầu nhìn đối diện. Cùng hắn tầm mắt tương đối, bất ngờ là đại trưởng lão khúc quảng thông. Nhưng mà, giờ phút này đại trưởng lão bên người, vây quanh không phải bạch lộc tông đệ tử, mà là vạn tượng tông võ giả. Đại trưởng lão, tông môn đối đãi người không tệ, để cho ngươi nhiều năm lâu trước vị cao, hưởng thụ phong phú tài nguyên, người vì sao phải phản bội tông môn. Đỗ Vô Nham tức giận nói Không chỉ có hắn, cái khác Bạch Lộc Tông môn người cũng là lòng đầy căm phẫn nhìn khúc quảng thông. Trước đây không lâu, Tông môn gặp thú chiều công kích. Cũng may bởi vì Long Nha Lầu Sứ Giả đã tới, đi hắc Long Lĩnh trên đường, dọc theo đường dọn dẹp qua lượng lớn yêu thú. Cho nên lần này thú chiều uy thế, xa xa không có lần trước đáng sợ. Không đợi Bạch Lộc Tông mọi người thở dốc, Phạn Tượng Tông Đại Quân ngay sau đó xuất hiện, thừa dịp cháy nhà hôi của đối với Bạch Lộc Tông phát động tấn công. Bạch Lộc Tông mọi người vốn là vậy không quá sợ hãi, dẫu sao Tông Môn có đại trận che chở. Nào nghĩ tới, ở thời khắc mấu chốt này, Khúc Quảng Thông lại đổ mâu nhất kích, mở ra đại trận một xó sinh, để mặc cho vạn tượng Tông những cao thủ xông vào Bạch Lộc Tông. Tông Môn đối với ta không tệ, đó là ta nên được, những năm này ta là Tông Môn làm cống hiến, chẳng lẽ còn thiếu. Khúc Quảng Thông oán khí ngất trời nói, có thể võ liệt tâm cái này lão bất tử làm sao đối với ta. Hắn lại tình nguyện cầm Tông chủ vị. Chuyển cho lăng vân cái đó chưa rứt sữa phế vật, cũng không chịu truyền cho ta, các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, tông môn không phụ lòng ta sao? Thật là tức cười, cái gọi là tông chủ là phế vật, chẳng qua là vì ngươi dã tâm kiếm cớ, sự thật chứng minh tông chủ vô cùng là xuất sắc. Đỗ vô nham nói, hư, chuyện cho tới bây giờ, nói những thứ này đã chuyện không ích gì. Khúc Quảng thông vặn vẹo nói, vậy lão bất tử không đem tông chủ vị truyền cho ta, ta liền tự mình tới cầm. Ngươi sẽ không được như ý. Đỗ Vô Nham nói, Đỗ Vô Nham, đừng xem ngươi là nhị trưởng lão, thật ra thì cũng chính là một phế vật. Khúc Quảng thông mặt mũi hung ác dữ tợt, nếu không phải vì kia cao thủ thần bí đột nhiên xuất hiện, hư ta chuyện tốt, giờ phút này các ngươi đã lâm vào là tù nhân. Vừa nói, hắn vô cùng kiêng kỵ hướng tông môn một bên kia nhìn lại. Ở nơi đó, vạn tượng tông những cao thủ, đang cùng một cái người thần bí áo bảo đen đối lập. Cái này người thần bí áo bảo đen hơi thở vô cùng là hùng hồn. Hắn nghiêm trọng hoài nghi đối phương là võ vương cường người. Đỗ vô nham không nhịn được nắm chặt quả đấm, đối mặt khúc quảng thông làm nhục, hắn lại không lời chống đỡ. Sự thật đúng là như vậy, nếu không phải cái này người thần bí áo bảo đen đột nhiên xuất hiện, Bạch Lộc Tông nhất định đã bị công phá. Khúc quảng thông, cái này chính thuyết minh trời phù hộ ta Bạch Lộc Tông, hơn nữa vô luận như thế nào, người âm mưu đều đã thất bại, đến khi tông chủ trở về, ắt sẽ đánh tan các ngươi. Tông môn mới lên cao tầng. Dược đường đường chủ lý Đức Phúc hừ lạnh nói. Từ thay thế viên tiểu hoa, chấp trưởng dược đường đường chủ một khắc kia, hắn liền cùng Khúc Quảng Thông hoàn toàn đối lập. Nếu thật để cho Khúc Quảng Thông nắm trong tay Bạch Lộc Tông, hắn kết quả nhất định thê thảm. Cho nên, bàn về phản đối Khúc Quảng Thông, hắn thái độ tuyệt đối là vững chắc nhất định và kịch liệt. Tông chủ trở về, Khúc Quảng Thông tựa như nghe được cái gì thiên cười âm, phình bụng cười to nói, các người lấy là, tên phế vật kia còn hồi được tới. Người có ý gì? Lý Đức Phúc cao mày, nói cho các ngươi, lần này tranh giành đại hội, Dương Hồng đã tham gia, các ngươi cảm thấy, Lăng Vân phế vật kia giết Dương Tiêu, Dương Hồng sẽ bỏ qua cho hắn sao? Khúc Quảng thông châm chọc nói, lời này vừa ra, Bạch Lộc tông mọi người sắc mặt tất cả đổi. Bọn họ biết Dương Hồng hồi Bạch Lộc thành chuyện nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, Dương Hồng sẽ tham gia tranh giành đại hội. Phải biết, lấy Dương Hồng Thiên Phú, hoàn toàn có thể tham gia đại tính Vương Triều cấp bậc tỷ thí. tranh giành đại hội cái này loại quận thành cấp bậc tỉ thí, theo đạo lý căn bản không xứng với Dương Hồng. Chẳng lẽ vì giết Lăng Vân, Dương Hồng liền dáng vẻ cũng không để ý? Như bọn họ và cái khác thế lực như nhau, đi nghênh đón nhà mình thiên tài, vậy đi nghênh đón Lăng Vân, nhất định có thể chính mắt nhìn thấy Dương Hồng, liền sẽ không như vậy bất ngờ. Chỉ tiếc, Bạch Lộc tông bị Vạn Tượng tông vây khốn, bọn họ căn bản không ra được, cho nên thật là cho đến hiện tại mới biết Dương Hồng vậy dự thi tin tức. Không chỉ có Dương Hồng Thế tử viên hoàng nghĩa vậy đã tham gia thi đấu Lăng vân phế vật này trước đây không lâu Nhưng mà đắc tội hắn Khúc quảng thông nụ cười càng phát ra âm hiểm Lý Đức Phúc sắc mặt khó khăn xem Thấy một màn này Viên tiểu hoa vô cùng là đắc ý Vui vẻ cười to Đại trưởng lão nói không sai Các người vẫn là đừng có nằm mộng Lăng vân phế vật kia sợ rằng đã biến thành thi thể Lý Đức Phúc Người bây giờ là không phải rất hối hận Chờ đi Người lại dám đạp ta thượng vị Đảm nhiệm dược đường đường chủ cùng Bạch Lộc Tông bị phá Ta tất sẽ cho người biết, cùng ta đối nghịch kết quả. Giờ phút này nàng hấn nhất người, đầu tiên là Lăng Vân, thứ hai chính là Lý Đức Phúc. Phải không, bình bịch bịch, mấy tên canh dư ở bạch lộc cửa tông môn vạn tượng tông đệ tử, bỗng nhiên bị người đạp bay, rơi xuống ở tông môn trên quảng trường. Ngay sau đó, một đạo thiếu niên bóng người, liền xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Thấy thân ảnh này, mọi người tại đây tất cả vẻ mặt đại biến. Vạn tượng tông và khúc quảng thông một khối, là tức giận. Bạch Lộc Tông một khối, chính là ngạc nhiên mừng rỡ. Là ngươi, không thể nào, người phế vật này, lại thế nào còn sống. Khúc Quảng Thông la thất thanh, Dương Hồng đây chính là thiên tài võ sư, đủ để ngược người hắn, bị như vậy ưu nghiệt để mắt tới, ở hắn xem ra Lăng Vân là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nào nghĩ tới, Lăng Vân sẽ sống trở về, Tông chủ, Bạch Lộc Tông mọi người mừng rỡ khôn kề xiết, lúc trước bọn họ cũng suyết nữa bị Khúc Quảng Thông nói dao động, thật lấy là Lăng Vân khó bảo toàn tánh mạng. Hôm nay Lăng Vân xuất hiện, đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là cái vui mừng thật lớn. Lăng Vân đối với Đỗ Vô nhàm các người gật đầu, sau đó lạnh lẽo nhìn về phía Khúc Quảng Thông. Khúc Quảng Thông, người thân là đại trưởng lão, nhưng cấu kết ngoại địch, muốn tiêu diệt Tông Môn, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Trước kia, Khúc Quảng Thông ở bên trong Tông Môn người ủng hộ không thiếu, hắn phải trừ hết Khúc Quảng Thông, còn không làm được danh tránh ngôn thuận. Nhưng hiện tại, Khúc Quảng Thông công khai phản bội Tông, hắn lại không bất kỳ băn khoăn nào Ta tội đáng chết vạn lần, khúc quảng thông ngư mặt co quóc, người tiểu súc sinh này, không nên đắc ý, mặc dù không biết ngươi làm sao tránh được một kiếp, nhưng ngươi lấy làm cái này thì xong rồi. Vạn tượng tông lá bài tẩy, không phải ngươi có thể tưởng tượng, cho dù hiện tại các ngươi ý có vệ cao thủ thần bí trợ giúp, có thể ngăn cản một hai, có thể cùng vạn tượng tông lá bài tẩy xuất hiện, bạch lộc tông ắt sẽ gặp lôi đình đả kích. chương 52, phản bội tông người, giết không tha, bạch lộc tông sẽ bị hay không lôi đình đả kích, ta không biết. Không quá ta có thể xác định một chút, đó chính là người sẽ không lại hữu cơ sẽ thấy. Lăng Vân lãnh khóc nói, lời còn chưa dứt hắn thì đã ra tay. Hôm nay hắn đã tích lũy ra lúc ban đầu nội tình, không cần lại như mới vừa sống lại như vậy bó tay bó chân. Đối với khúc quảng thông cái này loại cặn bã hắn kiên nhẫn đã sớm hao hết sạch, dĩ nhiên không nhúng tay mềm. ầm um, một khắc sau, Lăng Vân quả đấm đánh ra. Không khí nổ tung, linh lực dâng trào phun trào, người phế vật này còn muốn giết ta. Khúc Quảng Thông sắc mặt dữ tợn, trong thanh âm tràn đầy khinh miệt Hắn biết Lăng Vân thực lực bất phàm, nhưng ở một tháng trước, hắn cùng Lăng Vân đã giao thủ. Khi đó, nếu như không phải là tô vãn ngư ngăn trở, hắn cũng có nắm chắc tại chỗ đem Lăng Vân trấn giết. Hắn cũng không tin, hiện tại cái này là đi qua một tháng, Lăng Vân thực lực, có thể tăng cường đi nơi nào. Ngay tại Khúc Quảng Thông lúc nói chuyện, Lăng Vân quyển uy đã hoàn toàn bùng nổ. Hư không kịch liệt chấn động, Lăng Vân giấu quyền phía trên. Một viên viễn cổ tinh thần hư ảnh xuất hiện. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân giấu quyền toát ra ánh sáng chói mắt, giống như một viên kéo ngọn lửa đuôi cánh sao rơi, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, đánh tới khúc quảng thông trước người. Viễn cổ tinh thần hư ảnh, cái này không thể nào. Khúc quảng thông hoảng sợ thất sắc, gương mặt cũng bởi vì sợ hãi mà phát trắng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân một quyền xuống, có thể đánh ra viễn cổ tinh thần hư ảnh tới. Cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, Lăng Vân một quyền này Đã có 5 tấn cự lực Nhưng điều này sao có thể Một tháng trước, Lăng Vân thực lực còn xa xa không bằng hắn Liên hắn cũng đánh không ra viễn cổ tinh thần hư ảnh Lăng Vân làm sao có thể đánh ra Giờ phút này Khúc Quảng Thông đã hối hận không thôi Chỉ tiếc, hắn đã không có hối hận cơ hội Lăng Vân một quyền này tốc độ quá nhanh Khúc Quảng Thông căn bản không kịp né tránh Chỉ có thể đón đỡ Khúc Quảng Thông mắt lộ ra không cam lòng Điên cuồng ngưng tụ linh lực đảo thành hùng hậu linh lực phòng ngự che chở, định ngăn cản Lang Vân công kích. Ầm, um, cơ hồ cùng nháy mắt, Lang Vân giấu quyền, liền đánh vào hắn linh lực phòng ngự phủ lên. Một tiếng xét vậy đồ sổ tiếng, vang khắp Bạch Lộc Tông. Khúc Quảng Thông linh lực phòng ngựa che chở, trực tiếp bị đánh bạo, hóa thành vô số mảnh vỡ tản ra. Sau đó, Lăng Vân giấu quyền uy lực còn lại không giảm, kết kết thật thật đánh vào Khúc Quảng Thông ngực. Không, Khúc Quảng Thông vành mắt sắp nứt, trong ánh mắt sợ hãi và hối tiếc đạt đến mức tận cùng. Nhưng cái này cũng không ngăn cản được sự thật phát sinh. Một khắc sau, hắn ngực liền lõm xuống, sau đó phúc suy một tiếng, một đoàn máu thịt từ hắn sau lưng, phun bắn ra. Hắn ngực, tại chỗ bị lăng vân quyền kính đánh thủng, hiện lộ ra một cái cỡ quả đấm màu máu lỗ thủng tới. Đồng thời, khúc quảng thông thân thể, vậy giống như một phá bao cát, bị đánh bay rất ra ngoài, rơi xuống ở hơn 10 mét bên ngoài. Cái gì, một màn này, hù dọa tại chỗ cái khác tất cả người. Khúc quảng thông dầu gì. Đó cũng là võ sư, tối thiểu thực lực vẫn phải có. Có thể cường giả như vậy, lại bị Lăng Vân một quyền đánh thủng thân thể. Ngươi, ngươi, thực lực, sao sẽ, sao sẽ mạnh như thế? Khúc Quảng Thông nằm trên đất, thoi thóp, nhưng vẫn gắt gao nhìn chầm chầm Lăng Vân, trong mắt tràn đầy khó tin. Lăng Vân bình tĩnh đi tới trước người hắn, không nên dùng người vậy ếch ngồi đáy giếng vậy kiến thức, để cân nhắc ta thực lực. Cứu ta, ta sai rồi, ta còn có thể cứu. Khúc Quảng Thông trong miệng khạc huyết phao. Đối với Lăng Vân phát ra cầu cứu hắn Dẫu sao là võ sư sinh mệnh lực mạnh mẽ cứ việc ngực bị đánh mặc nhưng nếu như kịp thời cứu thật có khả năng cứu lại Lăng Vân gương mặt một phiến lạnh lùng không có động tĩnh nói phản bội tông người giết không tha vừa nói hắn một cước giấm ở khúc Quảng thông cổ họng chợt dùng sức rá rác khúc Quảng thông cổ họng bể tan thànhnh trong mắt hào quang kịch liệt tan dã chốc lát sau đó đầu hắn lệch một cái khí tuyệt bỏ mạng. Bạch Lộc Tông Đạ trưởng lão Phó Sư Cường giả khúc Quảng Thông, chết. Bốn phía, yên lặng như tờ. Bạch Lộc Tông mọi người đều không khỏi nuốt nước miếng một cái. Lúc nào, bọn họ phế vật Tông Chủ, đổi được như thế vạm vỡ. Đi qua lúc ban đầu khiếp sợ sau đó, bọn họ nội tâm liền hiện lên không cách nào hình dung mừng như điên. Được cứu rồi, Bạch Lộc Tông được cứu rồi. Thậm chí, có như thế một vị Tông Chủ, Bạch Lộc Tông đừng nói được cứu, chính là Phục Hưng cũng không nói ở đây. Tông Chủ, trong phút chốc. Bên trong tông môn liền vang lên một phiến kích động tiếng. Tất cả Bạch Lộc tông đệ tử nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện cuồng nhiệt sùng bái. Nhiều người tông môn cao tầng cũng là lệ nóng doanh tròng, vừa vui vẻ yên tâm lại kích động. Cùng chi ngược lại là Vạn Tượng tông và đi theo khúc quảng thông những cái kia cái khác phản bội tông người. Trong đám người, Viên tiểu hoa sắc mặt phát trắng, bước chân lặng lẽ lui về phía sau, muốn trốn Vạn Tượng tông đội ngũ phía sau đi. Lăng Vân tự hồ không thấy nàng. Mặc cho nàng một mực lui về phía sau Rất nhanh Viên tiểu hoa khoảng cách vạn tượng tông đội ngũ Còn có 2 mét không tới Nàng nội tâm Đã ngầm thở phào Ngay tại lúc này Lăng vân trở tay chính là một quyền Phịch cách hơn 10 mét xa Viên tiểu hoa bên trái thân thể bị trực tiếp oanh bạo Nàng thân thể mẽnh cương Tiếp theo liền ẩm ẩm ngã xuống đất Sẽ chết ở vạn tượng tông mọi người lòng bàn chân Không nghi ngờ chút nào Lăng vân đây là đang trắng trận uy hiếp và thị uy Hắn đây là bầy minh nói cho những cái kia phản bội tông người, vạn tượng tông không che chở được bọn họ. Đồng thời, đây cũng là ở coi rẻ vạn tượng tông. Hắn chính là ngay trước vạn tượng tông mặt mọi người giết người, vạn tượng tông vừa có thể như thế nào. Lăng vân, người quá cản rỡ một đảo uy nghiêm thanh âm vang lên, vạn tượng tông tông chủ dương vạn lý xuất hiện lần nữa. Theo hắn xuất hiện, vạn tượng tông mọi người nhất thời chấn định lại. Ta cản rỡ lăng vân cười lên, nơi này là ta bạch lộc tông. Ta ở bên trong tông xử trí phản đồ, xin hỏi cái này liền ngươi cái này vạn tượng tông tạp mau điều sự. Lời này vừa ra, sắc mặt của những người khác cũng đổi được vô cùng là xuất sắc. Bao gồm bạch lộc tông mọi người, diễn cảm đều rất cổ quái. Dương vạn lý bực nào nhân vật, đó là cùng lão tông chủ cùng nổi danh uy tín lâu năm cường giả. Ở nơi này bạch lộc quận bên trong, lão tông chủ qua đời sau đó, liền thuộc dương vạn lý uy vọng mạnh nhất. Có thể hiện tại. Lăng Vân lại ngay trước mọi người xích mắng dương vạn lý là tạp mau, còn nói liền đối phương điều sự. Không thể không nói, Lăng Vân lời này chân thực quá thô bỉ, nhưng bạch lộc tông mọi người ánh mắt, lại có trước kia chưa bao giờ có hưng phấn. Bọn họ cảm thấy hôm nay Lăng Vân, một lời một hành động cũng chân thực quá đề khí, để cho bọn họ trong lòng sảng khoái vô cùng. Đi theo như vậy tông chủ, coi nhiều anh oanh liệt liệt đi chết, cũng tốt hơn xem khúc quảng thông như vậy cho người làm chó, uất hức sống tạm sống sót. Dương Vạn Lý sắc mặt một hồi âm trầm, nhưng hắn mới có thể có như vậy huy vọng, hiển nhiên không thể nào là người bình thường. Hắn cướng ép đè xuống lửa giận, không đi đáp lại Lăng Vân, mà là nhìn về phía Vạn Tượng Tông một khối vậy H. y nhân thần bí, các hạ, người thật nhất định phải trợ giúp Bạch Lộc Tông, cùng ta Vạn Tượng Tông là địch. Người H. y kia từ đầu đến cuối hơi thở băng hàn, yên lặng không nói, tựa hồ khinh thường tại trả lời Dương Vạn Lý. Rất tốt, Dương Vạn Lý gật đầu một cái, sau đó mới đưa mắt về phía Lăng Vân Tiểu xuất sinh, ngươi dám phách lối như vậy, không phải là ý có cái này võ vương chỗ dựa, nhưng ngươi còn nhớ ta ở Hắc Long lĩnh bên trong đã nói sao. Hiện tại, ta lập lại một lần nữa, nửa tháng sau, coi như Bạch Lộc Tông có võ vương chỗ dựa, ta cũng bảo đảm Bạch Lộc Tông ắt sẽ bị đạp phá. chương 53, sống chết thù, nghe được hắn mà nói, Bạch Lộc Tông mọi người sắc mặt tất cả đổi. Dương Vạn Lý cũng không phải là như vậy không bẩn thỉu người, chẳng lẽ Vạn Tượng Tông còn có cái gì hậu thù Chỉ có Lăng Vân, không những không sợ, ngược lại Tết miệng cười một tiếng, tạp mau, vừa vặn ta cũng có lời muốn đưa cho ngươi, vạn tượng tông dám đến tấn công ta bạch lộc tông, đây là sống chết thù. Ta cũng ở đây bảo đảm, không cần nửa tháng, chỉ cần 7 ngày, vạn tượng tông cũng sẽ bị đạp phá, đến lúc đó, vạn tượng tông đem sẽ là hành động hôm nay, bỏ ra 10 lần trở lên giá phải trả. Con vịt chết mạnh miệng, dương vạn lý sắc mặt âm lãnh, hắn hiển nhiên không tin Lăng Vân mà nói, chỉ làm Lăng Vân là ở nơi này đánh võ mồm. Cho nên, hắn quyết định không lại tiếp tục và Lăng Vân nói nhảm, đối với Vạn Tượng Tông mọi người hạ lệnh, tiếp tục phong tỏa Bạch Lộc Tông, không nên để cho một con ruồi chạy ra ngoài, nửa tháng sau lại tới tắm máu hết thảy. Ừ, Vạn Tượng Tông mọi người phấn chấn nói, đối với bọn họ mà nói, Dương Vạn Lý chính là thần. Nếu Dương Vạn Lý nói, nửa tháng sau có thể tắm máu Bạch Lộc Tông, như vậy nửa tháng sau Bạch Lộc Tông nhất định sẽ máu chảy thành sông. Tông chủ, cùng Dương Vạn Lý mang Vạn Tượng Tông mọi người lui ra ngoài sau đó, Bạch Lộc Tông tất cả mọi người vây ở Lăng Vân bên người. Bọn họ trong ánh mắt, có sùng bái, lại có lo âu. Dương vạn lý lời sau cùng, có thể không giống như là thả nói dọa. Lăng Vân khẽ mỉm cười, mọi người không cần lo lắng, hết thảy ta cũng tự có an bài, ở chỗ này ta có thể cam kết một câu, Bạch Lộc Tông không chỉ có sẽ không diệt, còn càng ngày sẽ càng huy hoàng. Nghe vậy, Bạch Lộc Tông mọi người cứ việc vẫn là tâm sự nặng nề, nhưng cuối cùng ổn định mấy phần, lại nữa như vậy sợ hãi. Lăng Vân biết. Nói nói sau tác dụng cũng không lớn, chỉ có đến lúc đó để cho Bạch Lộc Tông mọi người, làm chứng sự thật. Lúc này hắn cũng sẽ không nhiều lời, hướng vậy thần bí võ vương đi tới. Nói một chút, Lăng Vân lạnh nhạt nói, thần bí võ vương ánh mắt một phiến lạnh lùng, mơ hồ còn lộ ra lửa giật. Lăng Vân cũng không để bụng, tự đi hướng một tòa hồ nhân tạo đình giữa hồ tử đi tới. Đình bốn phía tất cả nước, rất thích hợp nói chuyện. Qua một hồi, thần bí võ vương cũng đi theo. Xem ra mộ dung phủ là không giúp được ngươi, Lăng Vân chắp tay sau lưng, nhìn bên ngoài đỉnh nước hồ nói. Thần bí võ vương ánh mắt âm trầm, tức giận ngực một hồi kịch liệt phập phòng. Qua một hồi, ý vị mười phần thanh âm cô gái vang lên, Lăng Vân, người kết quả muốn như thế nào. Nàng thanh âm, rõ ràng đè nén lửa giận, đây chính là người cầu người thái độ, Lăng Vân lạnh nhạt nói. Ta cầu ngươi, thần bí võ vương lại cũng không đè ép được tức giận, Lăng Vân, người không nên quá quá đáng, chẳng qua cá chết lưới rách. Thật ép ta, làm như ta không dám giết ngươi." Lăng Vân xoay người, một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm thần bí võ vương, Mộ Dung Ngọc Yến, "Đừng ở ta trước mặt chơi cái này bộ sắc lệ nội cha trò lừa bịp, giết ta." Ngươi động một ngón tay thử một chút, cái này thần bí võ vương bất ngờ chính là Mộ Dung Ngọc Yến. Nửa tháng trước, Mộ Dung Ngọc Yến tới dẫn đi Tô Vãn Ngư, Lăng Vân ở trên người đối phương tròng xuống hoàng tuyền phù. Lăng Vân thủ đoạn, hóa là chính là Mộ Dung phủ có thể hóa giải, lúc ấy thì hắn chắc chắn Mộ Dung Ngọc Yến nhất định còn muốn trở về cầu hắn Ngươi, Mộ Dung Ngọc Yến Chỉ Lăng Vân, lộ ra sát cơ Nhưng liền đến gần Lăng Vân một bước Cũng không dám Hoàng tuyền phù mùi vị, có dễ chịu hay không Lăng Vân đưa mắt nhìn nàng, sâu xa nói Nghe lời này một cái Mộ Dung Ngọc Yến vị này cao ngạo võ vương Trên mặt, nhất thời toát ra vẻ sợ hãi Nàng há sẽ không biết Lấy Lăng Vân vậy tính tình Nàng nếu như tới Bạch Lộc Tông Định sẽ gặp phải đối phương làm nhục Cho nên từ vừa mới bắt đầu Nàng liền quyết định chủ ý, vô luận như thế nào cũng sẽ không lại tới Bạch Lộc Tông. Nhưng loại ý nghĩ này, ở hoàng Tuyền phủ bùng nổ một khắc kia liền hoàn toàn tan vỡ. Sống không bằng chết, một khắc kia, nàng chân chính cảm nhận được, cái gì sống không bằng chết. Loại cảm giác đó, giống như có mấy chục ngàn con kiến ở nàng trong cơ thể chui động gặm cắn. Nếu như nàng không phải võ vương, ý chí bị ma luyện được cứng như sắt thép, sợ rằng cũng không kiên trì nổi, sẽ bị sống đau chết. Mà cho dù giờ phút này Vậy cổ mẽnh liệt nhất thống khổ đã qua đi, thân thể nàng vẫn là luôn luôn chuyển tới trận đau. Từ đó về sau nàng thì thật sợ, vì vậy dù là biết rõ tới sẽ chịu nhục, nàng còn chưa được không đến. Giờ phút này Lăng Vân thái độ, tựa hồ vậy chứng minh nàng phỏng đoán, nàng sẽ phải chịu đối phương to lớn làm nhục. Đang nghĩ như vậy, liền nghe Lăng Vân nói, tháo ra cái khăn che mặt. Người muốn làm gì, mộ dung Ngọc Yến vô cùng là cảnh giác. Phải biết, nàng mặc dù đã có hơn 30 tuổi, nhưng thân là võ giả. Bản thân không dễ dạy yếu, đưa đến nàng ra thịt vẫn thổi đánh có thể phá, giống như thiếu nữ. Mà tuổi tác mang tới thành thục, càng là bị nàng tăng thêm phong vận. Cho nên, nàng không thể không hoài nghi, Lăng Vân có phải hay không mơ ước sắc đẹp của nàng. Nàng nhưng mà rất rõ ràng, như Lăng Vân như vậy thiếu niên, đang đứng ở sung động tuổi tác, nhất là si mê nàng cái này loại cô gái. Hả, Lăng Vân cao mày, có chút không nhịn được, người phụ nữ tâm sự quá phức tạp, cho dù là thần cũng không cách nào nhìn thấu. Huống chi lăng vân bây giờ còn chưa phải là thần. Mộ dung Ngọc Yến trong lòng lột bột một tí, dâng lên vô tận khuất nhục cảm. Phản kháng, nàng thật có ý niệm này, cũng sẽ không tới bạch lộc tông. Cũng được, xem xem thằng nhóc này kết quả muốn như thế nào. Nếu như chỉ là chiếm chút tiện nghi, nàng thì nhịn nhẫn, nhưng đối phương thật muốn quá mức, nàng dẫu có chết cũng không từ. Nhất thời mộ dung Ngọc Yến liền tháo ra cái khăn che mặt. Vẫn là như vậy phong vận người phần, tràn đầy mị hoặc tinh xảo mặt mũi. Chỉ là cái này mặt mũi, lại nữa xem lần đầu tiên thấy lúc lạnh như vậy ngạo, trở nên có chút trắng bệch, còn tràn đầy mệt mỏi. Đây rõ ràng là đối kháng Hoàng Tuyền phù hậu di chứng. Lăng Vân xem xét mộ dung Ngọc Yến sắc mặt, đây là vì xác định đối phương Hoàng Tuyền phù bùng nổ trình độ. Hoàng Tuyền phù không có đặc định giải dược, không cùng bùng nổ trình độ, cần dùng bất đồng thủ pháp tới chậm tách ra. Bị Lăng Vân nhìn như vậy, Mộ Dung Ngọc Yến mặt đẹp bởi vì xấu hổ mà đỏ ửng. Ở nàng nhìn lại Lăng Vân đây là không có chút nào che giấu trêu đùa nàng. Như vậy tiếp theo, Lăng Vân có phải hay không thì phải bắt đầu khinh nhường nàng. Nàng thậm chí đều đã làm xong, gương mặt bị Lăng Vân vuốt phe chuẩn bị. Nhưng mà, Lăng Vân chỉ là nhìn nàng chốc lát, căn bản không đến gần nàng, sau đó liền cong ngón tay bắn ra, một đạo linh lực bắn ra, không có vào nàng ấn đường. Mộ Dung Ngọc Yến theo bản năng muốn phản kháng, nhưng nghĩ tới hoàng tuyển phù khủng bố, lại vội vàng khắc chế. Dẫu sao nàng đã bị Lăng Vân Hoàng tuyển phù khống chế, đối phương thật muốn giết nàng, không cần phải như thế phiền toái. Tâm tư một hồi hỗn loạn, cùng mộ dung Ngọc Yến khi phục hồi tinh thần lại, bỗng nhiên liền xứng suốt một chút. Nàng phát hiện, trong cơ thể vẩy cổ luôn luôn truyền ra trận đau, đã hoàn toàn tiêu trừ. Ta đã tạm thời chậm tách ra người Hoàng tuyển phù lực, một tháng sau nhớ kịp thời tìm ta, dù sao cũng không muốn kéo, suy nghĩ mình chống cự. Lăng Vân nhàn nhạt nhìn mộ dung Vũ, Hoàng Tuyền phù bùng nổ đau Một lần thắng qua một lần, lần sau chỉ có thể so với lần này mãnh liệt gấp mấy lần, người có thể gánh nổi lần đầu tiên, không đại biểu có thể gánh nổi lần thứ hai. Mộ dung Ngọc Yến lần nữa thất thần, người mới vừa rồi, là ở cho ta chậm tách ra hoàng tuyển phù. Lăng vân chân mày cao lại, nếu không thì sao? Thấy vậy, mộ dung Ngọc Yến thoáng chốc gương mặt giống như ánh nắng đỏ rực. Đối phương chỉ là cho nàng chậm tách ra hoàng tuyển phù, có thể nàng nội tâm nhưng ý nghĩ kỳ quái, sinh ra như vậy nhiều không chịu nổi ý niệm. Cái này làm cho mộ dung Ngọc Yến có loại không đất dung thân cảm giác. chương 54, nửa bước võ sư, não thẹn thùng sau này, mộ dung Ngọc Yến cũng không khỏi một hồi giận tái đi, chậm tách ra Hoàng Tuyền Phù, người để cho ta giải hết cái khăn che mặt làm chi. Chậm tách ra Hoàng Tuyền Phù, không thể có một chút một chút nào lơ là mà mỗi một thân thể con người thế chấp không cùng, Hoàng Tuyền Phù bùng nổ tình huống cũng không cùng, ta phải thông qua xem xét người sắc mặt, để phán đoán bên trong cơ thể ngươi Hoàng Tuyền Phù bùng nổ tình huống. Lăng Vân lạnh lùng nói, ngươi không cởi hết cái khăn che mặt, ta làm sao xem xét ngươi sắc mặt. Trong phút chốc, mộ dung Ngọc Yến lại là hận không được tìm cái kẽ hở chui vào. Thấy nàng như vậy, Lăng Vân coi như trước không suy nghĩ nhiều, giờ phút này vậy ý thức được cái gì? Nhất thời hắn ánh mắt đổi được cổ quái, ngươi nên sẽ không lấy là ta là muốn mượn cơ hội khinh bạc ngươi chứ. Ngươi, ngươi, bị Lăng Vân vạch trần tâm tư, mộ dung Ngọc Yến có chút bối rối. Lăng Vân không thả qua cái này trêu gẹo nàng cơ hội Cố ý thở dài nói, không nghĩ tới người lại là loại người này, bề ngoài đứng đắn, thực thì như vậy gió xuân dạo rực. Bề ngoài đứng đắn, thực thì gió xuân dạo rực, mộ dung Ngọc Yến mặt đỏ tới mang tai. Lăng Vân lời này, còn kém nói thẳng nàng rất im lìm. Im miệng, mộ dung Ngọc Yến không nhịn được trách mắng. Chỉ là hôm nay nàng, cùng Lăng Vân mới gặp lúc hoàn toàn không cùng, giọng điệu này nghe rất hung, thực thì tim rất xấu, giống nhau cho người một loại mỹ nhân bạc sân cảm giác. Chạc chạc, thẹn quá thành giận. Trên thực tế, người không cần phản ứng lớn như vậy, người như vậy, đỉnh cho nhiều ta đương đương người hầu gái, muốn leo lên giường ta, chỉ có thể nói người mơ đi. Lăng Vân không khách khí chút nào nói, mộ dung Ngọc Yến đã nghe không vô, mũi chân nhẹ một chút mặt đất, như phi Yến cướp ra, chấp mắt liền rời đi đình. 7 ngày bên trong, đừng rời đi bạch lộc tông, nhìn bóng lưng của nàng, Lăng Vân ổn định nói, mộ dung Ngọc Yến thân hình tựa hồ hơi ngừng, tiếp theo lấy càng độ nhanh rời đi, rất nhanh hoàn toàn biến mất không gặp. Lăng Vân lắc đầu một cái, vậy không có ở đình giữa hồ bên trong ở lâu. Hắn đi thẳng tới tông môn dược đường, Lý Đức Phúc, cho ta chuẩn bị một gian đan phòng, thuận tiện cầm ba bụi cây liệt giếm hoa và một viên hỏa hệ yêu thú nội đan đi vào. Lăng Vân phân phó nói, ừ, Lý Đức Phúc một mực cung kính nói, 3 phút không tới, Lăng Vân muốn hết thảy liền cũng chuẩn bị thỏa đáng. Hắn phải làm, chính là luyện đan, luyện chế kim tàm đan, hôm nay hắn tu vi, đã là võ giả cấp 12. Muốn tăng lên thực lực, hiệu quả rõ rệt nhất phương thức chính là đột phá võ giả, tấn thăng võ sư. Một khi tấn thăng võ sư, hắn thực lực đem sẽ lật 10 lần. Đến lúc đó đừng nói dương vạn lý, coi như là võ vương hắn đều không sợ. Đối với Lăng Vân mà nói, luyện chế kim tàm đan cũng không xa lạ gì. Loại đan dược này hắn kiếp trước đều đã lười được luyện chế, đều là giao cho môn hạ học nghề đi luyện. Dĩ nhiên, sở dĩ như vậy là bởi vì là hắn là đan đế. Ở đại tính vương triều loại địa phương này, Kim Tầm Đan là tuyệt đối thần đan. Liệt Diễm Hoa, trăm năm hỏa hệ yêu thú nội đan, địa linh châu cùng với Kim Tầm máu, như nhau dạng dược liệu bị bỏ vào lò luyện đan. Lăng Vân quen việc dễ làm, ổn định dùng khống chế linh lực ngọn lửa. Sau nửa giờ, hắn tắt ngọn lửa, đóng cửa lò luyện đan. Đợi lò luyện đan nhiệt độ nguội xuống mấy phần, hắn lần nữa mở lò. Trong lò luyện đan, bất ngờ nằm một quả màu vàng đan dược. Lăng Vân cách không hướng về phía kim tàm đan một chảo, linh lực nuốt hút hạ, kim tàm đan nhất thời rơi vào trong tay hắn. Đan dược vào miệng, Lăng Vân không có chút nào rông dài, tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu đột phá. ồ ô, ô cốt, vạn cổ thôn thiên quyết vận chuyển, để cho Lăng Vân giống như một vòng xoáy. Lại phối hợp kim tàm đan, lại là do vòng xoáy tấn thăng là hắc động, nuốt hấp lực trở tăng. Lăng Vân tay lộn một cái, địa linh châu xuất hiện ở trong tay hắn. Rất nhanh. Cái này địa linh châu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, màu sắc trở thành nhạt. 20 cái hô hấp sau đó, cái này viên thứ nhất địa linh châu, liền vết nước đầy vải, sau đó hóa là bột phiêu tán. Dưới tình huống bình thường, một viên địa linh châu sẽ là hắn gia tăng 160 đạo linh lực. Nhưng ở kim tàm đan dưới tác dụng, gia tăng linh lực lật 3 lần nhiều, đạt tới 500 đạo. Lăng Vân tiếp tục nuốt hút viên thứ hai địa linh châu. Trong cơ thể hắn, linh lực càng ngày càng mạnh. Đối với thức hải vách không gian phát động đánh vào Hai viên địa linh châu Ba viên địa linh châu Bốn viên địa linh châu Bất trì bất giác gian Lăng Vân đã tiêu hao 30 viên địa linh châu Linh lực gia tăng 15.000 đạo Nhưng mà, Lăng Vân nhưng nhíu mày Hắn có loại dự cảm xấu Lần này đột phá sẽ thất bại Ta ở cảnh giới võ giả Dựa vào địa linh tử châu Trước thời hạn đem thức hải không gian Khai thác đến 100m vuông tắc Lăng Vân tâm thần nặng nề Phàm là chuyện có lợi có hại Chỗ tốt là tăng cường ta nội tình, tai hại là ta thức hải vách không gian, như vậy đổi được so với thường nhân càng dày, muốn phải phá độ khó, vượt quá ta tưởng tượng. Cứ việc trước chuyện, hắn đã hết tính điều cao lần này đột phá độ khó, nhưng hôm nay phát hiện hắn còn đánh giá thấp. Dưới tình huống bình thường, võ giả muốn tấn thăng võ sư, cho dù là cửu phẩm mệnh hồn thiên tài, có 8.100 đạo linh lực liền đủ. Nhưng mà, hắn linh lực đã gia tăng 15.000 đạo, cộng thêm vốn có 5.400 đạo, có chừng 20.000 đạo. kết quả vách không gian chỉ là bị hơi dung chuyển, xa xa không có khai thác dấu hiệu. Dựa theo cái này khuynh hướng, cho dù ta đem còn lại 29 viên địa Linh Châu cũng hấp thu hết, vậy vẫn không đủ. Lăng Vân cảm thấy vô cùng khó giải quyết, cấp 12 võ giả tấn thăng võ sư, cho dù ở thần giới, cũng không có tương quan tư liệu ghi lại. Cái này đưa đến, cho dù là Lăng Vân kinh nghiệm của dĩ vãng, hôm nay cũng mất đi tác dụng. Cũng may tình huống này, ta cũng không là hoàn toàn không có dữ liệu sau đó Lăng Vân chậm rãi khạc ra một hơi, có rất nhiều võ giả, đột phá lúc chuẩn bị không chu toàn toàn, không chỉ có thực lực không tăng lên, còn cắn trả tự mình, tổn thương căn cơ. Lăng Vân hiển nhiên sẽ không phạm loại sai lầm này, hắn không dám tiếp tục hấp thu địa Linh Châu, dưới mắt tình huống còn có thể cứu vãn, lại tiếp tục hấp thu đi xuống, linh lực cuồng bạo mất khống chế, vậy thật vạn kiếp bất phục. Lăng Vân quyết định thật nhanh, buông tha tăng lên, bắt đầu đền bù. Ông, một cổ cổ xưa bất hủ lực. Từ hắn thức hải thâm sử thả ra ngoài. Lực lượng này đến từ tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ. Tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ, có tạo hóa công, cứ việc hôm nay hư hại không lành lặn, năng lượng hao hết, nhưng vững chắc hắn cảnh giới vẫn là không có vấn đề. Từng đạo tạo hóa phù văn, lấy tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ là trung tâm, như mạng nhện vậy hướng Lăng Vân thức hải bốn phương tám hướng lan truyền. Mấy cái hô hấp, Lăng Vân toàn bộ thức hải liền phân bố tạo hóa văn. Dưới tình huống bình thường, Những cái kia bị đánh vào đi ra ngoài thức hải kẽ hở, nếu như không có cách nào thành công khai thác, liền sẽ đưa đến tác dụng ngược lại, sụp đổ bể tan thành, nhẹ thì tu vi thụt lùi, nặng thì trực tiếp phế bỏ. Mà giờ khắc này, có tạo hóa phù văn sửa đổi, những thứ này kẽ hở cũng củng cố lại. Nửa bước võ sư, cứ việc đột phá thất bại, nhưng Lăng Vân thực lực vẫn đạt được đại phúc tăng lên. Hắn linh lực, đạt tới 20.000 đạo, còn có 400 đạo linh lực, ở Lăng Vân vững chắc kẽ hở lúc tiêu tán. Cũng coi là Lăng Vân là thất bại trả một điểm nhỏ giá phải trả 20.000 đạo linh lực Tức 100 tấn uy năng Cái này đã đủ dung chuyển võ vương Phổ thông võ vương Có thể thi triển ra linh lực uy năng Cũng chỉ 50 tấn chừng Dương vạn lý Lăng Vân cả người hơi thở thu liếm Hai tròng mắt trong khép mở sạch bóng nổ bắn ra Lúc trước Vạn sự đã sẵn sàng Chỉ thiếu gió đông Cái này gió đông Chính là chính hắn thực lực còn chưa đủ Hôm nay thực lực lại tăng là thời điểm đi đạp phá Vạn Tượng Tông, chính tay đâm Dương Vạn Lý. Chương 55, hộ pháp đại nhân, Vạn Tượng Tông, sau cổng sân, tông chủ Dương Vạn Lý đang một mực cung kính đứng, chút nào không gặp ở bên ngoài lãnh ngạo và bá đạo. Trong hậu viện, luôn luôn truyền tới khủng bố âm bạo thanh, kinh người gió bão từng cơn cuộn sạch. Dương Vạn Lý nhìn về bên trong, chỉ gặp một cái thể hình to lớn, giống như gấu đen người đàn ông to con, đúng như cuồng mãnh chạy nhảy, quả đấm đánh hổ hổ sinh phong. Ở chung quanh hắn Khắp nơi là tan vỡ đá, thậm chí rất nhiều thép con dối, đều bị hắn một quyền đánh bể. Phó kỹ thật là đáng sợ, lau một cái sâu hơn vẻ kính sợ, xuất hiện ở Dương Vạn Lý trên mặt. Đây là, người đàn ông to con tựa hồ cảm ứng được cái gì, dừng lại đánh quyền, nhàn nhạt nói, vào đi. Dương Vạn Lý hít sâu một cái, đi vào viện tử. Chuyện gì, người đàn ông to con nhìn về phía Dương Vạn Lý, bàn tay hắn, thuận tay cầm lên bên cạnh một cái trứng gà lớn nhỏ thép cầu, thả ở trong tay thưởng thức. Ở hắn cánh tay vị trí, bất ngờ có cái bắt mắt chu tước xăm. Dương vạn lý cúi đầu, kính sợ nói, hộp pháp đại nhân, Bạch Lộc Tông có võ vương tương trợ, chúng ta lần này đối với Bạch Lộc Tông tấn công, lấy thất bại chấm dứt. Nghe vậy, người đàn ông to con bàn tay chợt dùng sức. Trong tay hắn thép cầu, lại bị hắn rất miến cưỡng bóp dẹp. Phế vật, người đàn ông to con lạnh lùng nói, chuyện này, ta chu tức môn đã vì người sáng tạo hai lần cơ hội, một năm trước là võ liệt tâm lão già kia chuyện xấu. Lần này ngươi lại có thần bí võ vương, vậy lần kế ngươi có phải hay không lại có cái khác mượn cớ? Dương Vạn Lý mặt suốt mồ hôi lạnh liền liền, là thuộc hạ làm việc bất lợi, nhưng lần này, chúng ta đã thăm dò Bạch Lộc Tông lai lịch, vậy Trương Huyền tuy không biết sống chết, nhưng tuyệt đối đã không có cách nào trở về. Hôm nay Bạch Lộc Tông, chỉ có vậy thần bí võ vương là uy hiếp, còn có Lăng Vân thằng nhóc kia có chút tàm hôn, chứ những thứ này ra lại không chướng ngại, chỉ cần hộ pháp đại nhân ngài ra tay, nhất định có thể ngựa đến công thành Người đàn ông to con, chính là Chu tước môn hộ pháp Tần Cương Liệt. Đối phương thực lực bản thân liền kinh người, sau lưng còn có chu tước môn cái này loại đồ vật khổng lồ. Cùng Chu tước môn so sánh, vạn tượng tông và bạch lộc tông cũng không đáng giá để ra. Cho nên, do không được Dương Vạn Lý bất kinh úy. Người xác định, Tần Cương Liệt ánh mắt sốc nghiêm túc, nhìn chầm chầm Dương Vạn Lý nói. Bọn họ nhằm vào bạch lộc tông, mục đích chỉ có một, đó chính là bắt được bạch lộc kiếm, khai thác bạch lộc kiếm ẩn Sở dĩ khắp nơi bó tay bó chân, không trực tiếp ra tay, ngược lại lợi dụng thú chiều và vạn tượng tông, chính là cố kỵ Trương Huyền. Những người khác không biết, bọn họ Chu tước môn lực lượng tình báo mạnh mẽ, rất rõ ràng ở 5 năm trước, Trương Huyền chính là võ vương, còn cùng đỉnh cấp võ vương kịch chiến qua. Nhân vật như vậy, Chu tước môn cũng không khỏi không kiêng kỵ. Nhưng nếu như Trương Huyền thật không có cách nào xuất hiện, lại là một chuyện khác, bọn họ đem lại không băn khoăn. Võ liệt tâm tử vong, Trương Huyền không xuất hiện. Còn có thể dùng bị sự việc trì hoãn để giải thích Dương Vạn Lý nói Có thể lần này chúng ta cũng công nhập Bạch Lộc Tông Hắn vẫn là không có xuất hiện Đủ thấy hắn cho dù không có chết Cũng là lớn phiền toái triển thân Sợ rằng tự thân khó bảo toàn Nào có ở không tới cứu Bạch Lộc Tông Có thể ngươi không phải nói Bạch Lộc Tông bên kia có cái thần bí võ vương Tần Cương Liệt nghi ngờ nói Đại nhân, vậy thần bí võ vương Chúng ta có thể khẳng định Là cô gái tuyệt không phải trương huyền Dương Vạn Lý nói Hơn nửa người này giấu đầu lòi đuôi, có thể gặp thực lực mạnh không đi nơi nào, đại nhân hoàn toàn không cần để ý. Có lý, tần cương liệt ánh mắt một hồi lé lên, xin hộ pháp đại nhân ra tay, lăng vân tiểu xúc sinh kia, trước liền giết ta con trai trưởng Dương Tiêu, hôm nay lại giết ta con trai thứ Dương Hồng, đây là huyết hải thâm cừu, không báo thù này, ta Dương vạn lý không xứng làm người. Dương vạn lý thống hận nói, ta biết, tần cương liệt gật đầu, bất quá vẫn là câu nói kia, ta đang tu luyện phách hổ thần công. Chỉ cần nửa tháng liền có thể thần công đại thành, đến lúc đó ta mới có thể ra tay. Công phá bạch lộc tông, đây là tông môn nhiệm vụ, mà tu luyện phách hổ thần công, là tăng lên tự mình thực lực. Thân là võ giả, hắn rất rõ ràng thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất, dĩ nhiên phải đem tu luyện phách hổ thần công đặt ở vị trí đầu não. Dương vạn lý biết điểm này, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể nhịn chịu đựng thối lui ra hậu viện. Mới ra hậu viện không lâu, có đệ tử báo lại, tông chủ, số 7 bên ngoài cầu gặp. Nghe vậy, Dương Vạn Lý ánh mắt sáng lên, để cho hắn đi Đại Điện. Qua một hồi, một người ông già sẽ đến Vạn Tượng Đại Điện. Nếu có Bạch Lộc Tông người ở nơi này, tất sẽ nhận ra, cái này ông già chính là Bạch Lộc Tông Thất Trưởng Lão Mục Đào. Ở Bạch Lộc Tông, Dương Vạn Lý an bài hai con cờ, Đại Trưởng Lão Khúc Quảng Thông ở Minh, Thất Trưởng Lão Mục Đào ở trong tối. Hôm nay Khúc Quảng Thông bị trừ, hắn tự nhiên muốn bắt đầu sử dụng ám tử. Lão Thất, người khá tốt, thấy Thất Trưởng Lão. Dương Vạn Lý vẻ mặt phức tạp. Bạch Lộc Tông người vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Mục Đào vốn tên là Dương Vạn Đào, là Dương Vạn Lý em ruột. Rất sớm trước kia, Vạn tưởng Tông thì có lật đổ Bạch Lộc Tông chi giã tâm, vì vậy để cho thời niên thiếu Dương Vạn Đào dùng tên giả Mục Đào, lẻn vào Bạch Lộc Tông. Cái này một ẩn núp đã gần 50 năm, Mục Đào mặt lạnh, không trả lời Dương Vạn Lý mà nói, mà là đem một cái cuốn vở ném cho Dương Vạn Lý, đây là Bạch Lộc Tông sản nghiệp cặn kẽ phân phối Được, đem cái này cuốn vở tiếp ở trong tay, Dương Vạn Lý rất phân chấn. Có cái này tin tức cặn kẽ, hắn là có thể tiến một bước đả kích Bạch Lộc Tông. Không có chuyện gì khác, ta liền đi. Mục Đào nói, ai, Dương Vạn Lý một hồi than thở, lão thất, ta biết người đối với ta có ý kiến, dẫu sao ta ở nơi này làm tông chủ, người lại không thể không làm con cờ, không quá ta hứa người bảo đảm, chờ chúng ta nắm trong tay Bạch Lộc Tông sau đó, ta nhất định để cho người tới chấp trưởng Bạch Lộc Tông. Sau này hãy nói đi. Mục đào nói, đang phải rời khỏi lúc đó, bên ngoài có đệ tử đi vào, tông chủ, chúng ta ở bên ngoài, chộp được một cái bạch lộc tông đệ tử, lén lén lút lút tựa hồ muốn thăm dò tình báo. Lão thất, người làm việc quá không cẩn thận chứ, dương vạn lý cao mày mục đào sắc mặt vậy trầm xuống, bạch lộc tông đã bị phong tỏa, chỉ có hắn nắm giữ một cái ám đạo có thể tự do ra vào. Như vậy không nghi ngờ chút nào, cái này bạch lộc tông đệ tử, tất là theo dõi hắn đi ra ngoài. Lúc này... Hắn cùng Dương Vạn Lý đi tới cửa, xa xa xa thấy một cái hắc tráng thiếu niên, bị hai cái vạn tượng tông đệ tử đè, ở đó kịch liệt vùng vẫy. Thằng nhóc này kêu tàng hổ chỉ là tên ngoại môn đệ tử. Mục đào nói, Dương Vạn Lý cao mày, người thân phận, nên sẽ không tiết lộ liền chứ. Cái này ngược lại không đến nỗi, ta mỗi lần đi ra cũng sẽ mang mặt nạ, hắn cho dù phát hiện ta, cũng không biết ta là ai. Mục đào tự tin nói, Dương Vạn Lý yên lòng, tiếp theo giữ tợn nói, bạch lộc tông đệ tử. Lại còn dám chạy đến ta vạn tượng tông tới, người đến, cầm hắn tư chi cắt đứt, ném hồi bạch lộc tông đi. Tiếp theo, Dương vạn lý liền không quan tâm tàng hổ, đối thủ hạ phân phó nói, lập tức tổ chức người, đi những chỗ này, phá hoại những sản nghiệp này, gặp phải chống cự, giết chết không bị tội. An bài xong những thứ này, hắn lần nữa nhìn về phía mục đào, lấy ra một chai giống nước vậy chất lỏng, đây là chu tước môn mới nhất nghiên cứu ra được thực cốt nước, không màu không vị, so tiểu ách nan đan cao cấp được nhiều, sau khi ăn vào. Không dùng tới linh lực không có sao, càng vận dụng linh lực, nọc độc thấm vào càng nhanh, người có thể đem rót vào bạch Lộc tông nguồn nước bên trong. Mục đào nhận lấy thực cốt bình nước, xoay người rời đi. chương 56, một đám kinh sợ chứng. Bạch Lộc tông, thời gian cực nhanh, đảo mắt đã qua 6 ngày. Cái này 6 ngày, bạch Lộc tông bầu không khí, càng ngày càng hơn ngưng trọng. Không ngừng có tồi tệ tin tức truyền tới. Bạch Lộc tông bên ngoài sản nghiệp, vô luận là công khai, vẫn là trong tối tâm. Đều gặp vạn tượng tông quét sạch, tổn thất vô cùng là thảm trọng. Bên trong tông môn, nhất định còn có nội gian. Đỗ vô nhàm sắc mặt tức giận. Không chỉ có nội gian, địa vị còn rất cao, đệ tử bình thường, cũng không có tư cách tiếp xúc những cái kia âm thầm sản nghiệp. Thất trưởng lão ngục đào nói. Đỗ vô nhàm ánh mắt quét nhìn bốn phía, cuối cùng một hồi chán nản. Từ bề ngoài xem, những trưởng lão này biểu hiện đều rất bình thường, thậm chí so hắn còn muốn tức giận, căn bản không nhìn ra ai là nội gian Bá, Một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, các hạ, đỗ vô nham vội vàng chắp tay, người tới, chính là mộ dung Ngọc Yến, bất quá trừ lăng vân bên ngoài, vẫn không người nào biết nàng thân phận. Các người tông môn, phải chăng có vị kêu tầng hổ đệ tử? Mộ dung Ngọc Yến nói, đỗ vô nham ngẩn người, người này đích xác là ta bạch lộc tông đệ tử, không biết các hạ làm thế nào biết. Các người đi cửa xem một chút đi, mộ dung Ngọc Yến nhàn nhạt nói, nói xong, nàng liền trôi dạt rời đi, nàng chỉ là tới truyền tin tức. Còn như như thế nào xử lý sự việc, đây là bạch lộc tông chuyện. Sau lưng bạch lộc tông mọi người, chố mắt nhìn nhau. Tiếp theo bọn họ nhanh chóng đi tới cửa, lập tức liền thấy, bị cắt đứt tứ chi, cả người là máu tăng hổ. Trên mặt bọn họ, thoáng chốc lộ ra mẽnh liệt tức giận. Vạn tượng tông lấn hiếp người quá đáng, như vậy ngược đãi một người học trò, coi là bản lãnh gì. Nhiều người cao tầng lòng đầy căm phẫn, nhưng chúng ta có thể làm sao, tông môn đã tự thân khó bảo toàn, căn bản không năng lực đi cứu Thất trưởng lão lắc đầu, là không có năng lực, vẫn là không có đảm phách. Một giọng nói bỗng nhiên vang lên, nghe được cái này thanh âm, nhị trưởng lão cùng mắt người cũng sáng lên, vui vẻ nói, tông chủ. Tầm mắt mọi người hội tụ chỗ, một áo đen thiếu niên cất bước đi tới, bất ngờ chính là Lăng Vân. Lăng Vân không có để ý những người này, hắn ánh mắt, rơi trên mặt đất tầng hổ trên mình. Một cổ hừng hực lửa giật, bỗng nhiên bay lên, mặc dù tầng hổ địa vị thấp hèn, chỉ là ngoại môn đệ tử. Nhưng ở cái này bạch lộc tông, đối phương là số ít hắn chân chính coi trọng người. Những người khác ở hắn thời điểm chán nản, cũng diễu cợt khinh miệt chỉ có tàng hổ từ đầu đến cuối đêm hắn làm tông chủ. Có thể hiện tại, tàng hổ tứ chi bị cắt đứt, người đã rơi vào bất tỉnh khuyết, thật là thê thảm không nỡ nhìn. Hắn đi nhanh đến tàng hổ bên người, lấy ra một quả bạch cốt đan, dùng linh lực đưa vào tàng hổ trong miệng. Bảo đảm tàng hổ không nguy hiểm đến tánh mạng, hắn mới đứng dậy nhìn về phía chung quanh, đây là chuyện gì xảy ra Một người ở cửa đệ tử tức giận nói, "Tông chủ, là Vạn Tượng Tông làm, ngay tại 3 phút trước, hai người Vạn Tượng Tông đệ tử đem từng sư đệ ném ở cửa." Vạn Tượng Tông, Lăng Vân trong mắt như có ngọn lửa cháy, Dương Vạn Lý, sát ý theo mảnh liệt lửa giận, ở hắn nội tâm niên cuồng gầm thét. Dương Vạn Lý hành động này, là thật đang xúc phạm Lăng Vân nghịch Lân. Long Chi Nghị Lân, tiếp xúc hẳn phải chết. Sát sát sát sát sát Dương Vạn Lý, nếu ngươi như thế thích chơi, vậy ta liền hoàn toàn Cùng ngươi thật tốt vui đùa một chút Tông chủ, dù sao cũng muốn bình tĩnh Vạn tượng tông hành động này Chỉ sợ sẽ là cố ý khích giận chúng ta Để cho chúng ta mất đi bình tĩnh Thất trưởng lão vội vàng nói Các trưởng lão khác vậy dối giết gật đầu Không nên chúng vạn tượng tông phép khích tướng Liên liên đỗ vô nham cũng khuyên nhủ Bình tĩnh, lăng vân mặt không cảm giác Tông môn đệ tử, bị người cắt đứt tứ chi Như vậy hành hạ, thậm chí chủ động đưa về tới Làm nhục bạch lộc tông, các ngươi để cho ta bình tĩnh Có thể nhỏ không nhấn, sẽ bị loạn đại mưu. Thất trưởng lão nói, vậy các ngươi nói cho ta, các ngươi có cái gì mưu đồ. Lăng Vân quét nhìn những cao tầng này, từng cái cao tầng, cũng rơi vào yên lặng. Một năm trước, Thú Triều đánh tới, lão Tông Chủ bị giết, ta cũng suýt nứa bị phế, các ngươi ẩn nhấn. Thấy bọn họ dáng vẻ, Lăng Vân cười lên, 6 ngày trước, Tông Môn bị công phá, nếu không phải có người tương trợ, sợ rằng đều đã tan biến, các ngươi ẩn nhẫn Ngày hôm nay... Đồng môn đệ tử bị tàn nhẫn hành hạ, các người vẫn là phải ẩn nhẫn, vậy ta rất muốn hỏi một chút, các người kết quả muốn ẩn nhẫn muốn lúc nào. Không biết cùng ngày nào, vạn tượng tông thật tắm máu bạch lộc tông, các người có phải hay không còn phải tiếp tục nhẫn. Nhẫn đến trong quan tài đi, hắn mỗi một chữ, cũng như tiếng nổ, đánh vào bạch lộc tông mọi người sâu trong nội tâm. Bạch lộc tông mọi người ban đầu còn có chút không phục, khi nghe đến khúc sau, đều có loại xấu hổ vạn phần, không đất sung thân cảm giác. nhưng mà cùng lúc đó Cũng có một loại ngọn lửa vô hình, bắt đầu ở bạch lộc tông mọi người trong lòng bị đốt. Nói cho ta, các người con mẹ nó đây là ẩn nhẫn sao? Các người đây là kinh sợ, một đám kinh sợ chứng. Lăng Vân chợt dương cao thanh âm, quát như sấm mùa xuân nói. Ẩm, um, bạch lộc tông mọi người đều thân thể chấn động, giống như chấn điếc phát hội. Kinh sợ, không sai, bọn họ ở nơi này là ở ẩn nhẫn, rõ ràng chính là bao kinh sợ. Lăng Vân tạm thời không nói gì, từ tầng hổ trong quần áo. rút ra đóng kín một cái mang máu tin, xé phong thơ ra, mang máu trên giấy viết thư, một câu nói vô cùng rõ ràng, Lăng Vân, còn có Bạch Lộc Tông các vị rác rưởi, cái này là khai vị món ăn, nếu không ngoan ngoãn lăn đến Vạn Tượng Tông tới dập đầu tà tội, hôm nay tăng hồ, chính là 9 ngày sau các ngươi. Tới, trợn to các ngươi mắt chó, thật tốt xem xem, kẻ địch đều ở đây mắng các ngươi rác rưởi, thấy rõ chưa? Lăng Vân đem tờ thư ném tới Bạch Lộc Tông trên mặt mọi người. Nhìn xong tờ thư nội dung sau đó, Bạch Lộc Tông mọi người nội tâm vậy đoàn lửa Bị hoàn toàn điểm bạo Nếu nói là lúc trước Còn chỉ là ngọn lửa Như vậy hiện tại chính là hừng hực lửa lớn C.M.N đi hắn sao ẩn nhẫn Bỏ mặc lão tử không nhịn được Vạn tượng tông ta C.M.N Một đám cao tầng còn có thể hơi khắc chế Các đệ tử nhưng cũng không thể nhịn được nữa Đem nội tâm lửa giận hoàn toàn bộc phát ra Ngay tại Bạch Lộc Tông Chúng đệ tử lửa giận phun ra lúc đó Mộ Dung Ngọc Yến xuất hiện ở Lăng Vân bên người Vạn tượng Tông chỉ đã thu mua Bạch Lộc thành thành chủ Khang Kiếm Phong, Khang Kiếm Phong đã quyết nhất định phải tới điều tra Bạch Lộc Tông. Cái gì? Vạn tượng Tông làm sao có thể vô sỉ như vậy? Lăng Vân chưa kịp trả lời, chung quanh cái khác Bạch Lộc Tông đệ tử liền xôi trào. Đỗ vô nhàm cũng không nhìn được tức giận, ta Bạch Lộc Tông làm việc, được được đang ngồi được bưng, bọn họ dựa vào cái gì tới điều tra chúng ta? Ngay tại sáng nay, có Bạch Lộc Tông đệ tử đạp phá Lộc Minh tử phường, đem tử phường bên trong chưng cất rượu bình dân tàn sát không còn một mống. Cái tội danh này có đủ hay không?